Nếu san san, lại một lần nữa cưỡi mây mà đi. Ở trên cao nhìn thấy rõ ràng sông ngòi cảnh vận ở bên dưới. Nàng cảm thấy đây là lần đằng vân giá hấp, vũ mà sẵn khoái nhất. Tuy vậy vẫn có chút nghi hoặc hỏi. Chúng ta thực sự tới nhân gian sao? Tính toán thời gian thì nàng ở âm tàu địa phủ ngây người cũng đã hai tháng rồi. Khi nghe tới nhắc tới thế gian lại cảm thấy có chút xa lạ. Hành tư ở bên cạnh gật đầu. Ừ. Vì sao? Sáng sớm hôm nay, nàng vừa mới rời giường, đã được hành tư thông báo, nàng theo hắn tới thế gian thể nghiệm và quan sát dân tình. Còn đi rất vội vàng, trước đó cũng không nghe hay là ai nhắc tới. Trước kia tuy vẫn theo sư phụ đi chu du trung quanh nhưng hiếm khi đến nhân gian, mấy ngày nay rảnh rỗi nên đến danh tự. Nếu dân gian còn nghi hoặc, nhưng vì sao lại mang theo ta? Hành tư quay đầu nhìn nàng. Chuyển sinh điện còn có người quen thường thế gian hơn ngươi sau. Ờ, ý như là không nha. Hành tư mang theo Lê San San hạ xuống rừng cây ở ngoài thành phủ Dương Thành. Ở địa phủ hai tháng, tại địa phủ đã hấp qua một giáp. Lê San San nhìn rừng cây nhỏ phía trước đây, nàng hay mang theo đệ đệ lễ Hút Bình đến hái quả dại, giờ đã hấp trở nên rậm dập nhất thời sinh ra cảm giác tăng thương, không biết trong thành đã thay đổi tới mức nào. Nghĩ tới đây, nàng có chút hương phấn. Nó nóng muốn vào thành, thì bị hành tư túm lấy. Bây giờ còn không thể vào thành. Vì sao? Hành tư chỉ vào hồ nước nhỏ bên cạnh. Tự mình nhìn đi. Liêu sang san ngạc nhiên, nhìn hắn nhưng vẫn tiết tạnh. đi đến cảnh nước hồ, nước mắt một cái. Có gì đâu chứ? Những lời còn lại không thể nói ra, bởi vì trên mặt nước trong như gương không hề có hình ảnh của nàng. Ngươi! Cần có một nhân thân. Hưng khuẩn của Liễu San San lại bị tật nước lạnh. Trong đầu chỉ có hình ảnh tá thi hoàn hồn, yêu ma chiếm thân, có chút không xét mà run. Nhân thân, đi đâu mà tìm? Mấy chuyện quật mộ trộm mộ gì đó, nàng có chết cũng không làm, mà nhập vào một miếng giống thì rất không có phúc hậu. Nhìn Liễu San San lâm vào buồn giàu, hành tư bất đắc dĩ lắc đầu, đần tay lên tráng nào, nhắm mắt lại đi. Nếu sang San không hiểu nhưng vẫn nghe ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại. Trước mắt dường như sáng lên, theo sau là loại cảm giác ổn trọng xa lạ mà quen thuộc tràn ngập vào mọi góc khách. Chỉ chốc lát, hành tư thu tay nói, được rồi. Nếu sang San mở mắt ra, trước vài cái lời không thấy có gì khác thường. Tấy hành tư chỉ nhìn nàng không nói lời nào, liền ngồi xồm cạnh xuống nước hồ. Quả nhiên nhìn thấy hình ảnh ngược của mình. Hơn nữa đây là bộ dáng của nàng khi chưa trang điểm. Hai tháng qua, nếu san san luôn phiền lòng vì khuôn mặt trang điểm tím lệ của mình. Ngẫu nhiên, nhìn thì thấy đẹp, nhưng ngày qua tháng lại có chút khói, trói mắt, vất vả lắm mới nhìn được khuôn mặt mộc của mình, nàng không khỏi có chút vui sướng. Trang điểm trên mặt ta làm sao mà xóa được? Đây là dựa theo hồn vách của ngươi mà tạm thời làm ra nhân thân, đương nhiên phải là bộ giảng của nguyên bản của ngươi. Vậy sau khi hồi địa phủ vẫn tiếp tục thế này được không? Không thể. Nếu sang San đã có thân nhân. Tiếp theo là hành tư. Hắn biến ra thân thể phạm nhân thì không có vấn đề gì, có hết điều. Nếu sang San nhìn hắn, hành tư quân hay là người đuổi khuôn mặt đi? Nàng tin chắc ở trên thế gian đã qua 60 năm thì khuôn mặt này của hành tư vẫn đứng đầu tuyên, tiêu chuẩn tuấn mỹ đi ở trên đường thực sự rất chói mắt. trời có biết có trồng phiền toái hay không? hay là bôi chút bùn đất lên mặt để che lấp một chút đi. cuối cùng khi đã khỏi rừng cây, Hành tư đội một thân áo tròn bột mà sát mặt vì liếu san san vừa rồi nói hết nhàm mà âm trầm hơn, tớ bảo cũng không có thay đổi. đi đến cửa thành, bên tai truyền tới tiếng người huyên náo, liếu san san đột nhiên nhớ tới một chuyện, lôi kéo hành tư. Hành tư, chúng ta vào thành là dùng thân phận gì? Không thể gọi ngay là hành tư quân được, thế gian chúng ta không có thói quen gọi người như vậy. Hành tư vừa đi vừa suy nghĩ, vậy kêu phủ quân đi. Thế gian quả thần có xương hô này, nếu gian gian lầm nhầm vài lần cho quen miệng, không biết có vậy vì chưa từng gọi nên có cảm giác lạ miệng hay không. Còn cho kịp nghĩ ra thì bọn họ đã bị dòng người chất lấn đi vào trong phủ xương thành. Đường phố ở phủ Dương Thành vẫn náo nhiệt, rất nhiều nơi đều giữ lại dáng vẻ trước kia, nhưng cũng không tránh khỏi dấu vết của năm tháng. Nếu sang San vào thành, liền đi tới Thôi Gia Tiểu, muốn ôn lại kỷ niệm, nhưng đến nơi lại thấy nơi này đã thay đổi rất nhiều. Bảng hiệu cũng là của nhà phúc tiểu, phía trước cửa còn có một lư hương bằng đồng rất lớn, trên đều cắm đầy nhang lư hương lớn luận là hương khói Đừng đặt ở trong tửu lâu Thường sợ rất quá dị Đều hút sang san, san liền hỏi một người bán hàng bên cạnh Tiểu ra Tửu ra này trước kia không phải gọi là Thôi ra tiểu sao Khi nào thì đổi tên vậy Phía trước còn đặt một cái lưu hương lớn là sao Chẳng lẽ là phong tùng mới ư Tiểu thương kia Mới khoảng 20 tuổi mở mệt nói Thôi ra tiểu gì chứ Ta từ nhỏ lớn lên ở phủ Dương Thành Trước khi ra sinh ra, thì nhà phú Tửu đã mở được mấy chục năm, là kỳ hiệu lâu đời ở phủ Dương Thành chúng ta. nếu san san nhạt nhân, chẳng lẽ hết đến lầm chỗ, còn có phủ Dương Thành nào khác ư? chung quanh có người để ý nhìn qua, mồn lão đầu ở sạp bên cạnh đi qua nói. Nhà đầu, người tuổi còn nhỏ, sao lại biết thôi ra tiểu? Lúc này, Điếu san san mới nhớ tới là đã qua 60 năm. Ê là Thôi Gia Tiểu đã sớm không còn. À, nghe trưởng bối ở trong nhà nói qua. Lão nhân này ước chừng, bầy tám mươi tuổi gật đầu nói. Năm mươi năm trước, nơi này vẫn là Thôi Gia Tiểu. Có điều năm đó đệ đệ của trường quầy thi đậu Trạng Nguyên liền đưa cả nhà tới kinh thành nhận chức. Nơi này đã qua nhiều tay liền trở thành nhàng phúc tiểu. Nắng giềng hàng xóm thấy đây này có phúc địa, có thể ra đường Trạng Nguyên nên lối lập một cái lưu hương lớn. Người đọc sách đi thi đều thường tới nơi này thấp nhang, muốn dính chút phúc khí à. lão đầu vừa nói vừa đánh giá Tiếu San San, trong đôi mắt ngục ngầu, nổi lên nghi ngờ. Vì tiểu cô nương này, ngươi là thân thích thế nào với trường quầy của Thôi Gia Tiểu? Nếu San San đột nhiên nghe hỏi như vậy có chút hoàng sợ, nàng là người đã chết từ 60 năm trước, lại bị một lão nhân tùy tiện nhìn, liền nhận ra nàng có quan hệ với Thôi Gia Tiểu. Đây là loại người gọi là có hỏa nhắn kim tính sau. Lão nhân thấy nàng không nói lời nào, tiếp tục đánh giá nàng, lắp đầu nói. Giống, thật sự là giống, quả thực y như mồn khuôn khắp ra. Lão san san, cẩn thận hỏi lại, đầy ra, giống cái gì ạ? Năm ta 17-18 tuổi, cha ta bỏ cửa hàng may đối diện thôi ra tiểu. Dù sao, ta cũng đã lớn tuổi, nói ra cũng không sợ các ngươi chê cười. Năm đó ta đối với đệ đệ của trường quầy là vừa gặp đã thương, nhưng muội muội của trường quầy thần giá man. Từ lúc ta bày tỏ lưới nòng với đệ đệ nàng, mỗi lần bước vào thôi ra tiểu đều bị nàng đánh. Nàng kia bồ dáng xinh đẹp vô cùng, nhưng mệnh khổ, tuổi con nhỏ tí cha mẹ đã qua đời, vất vả lắm mới hít đính hôn với hít công tử nhà chi phụ nhưng chiếc đường gà qua đã chết ở trên kiệu. ngươi nhà, quả thật giống vị bội mùi kia, ý như đúc. Lão nhân mần đầy nếp nhân này chính là tên khốn kiếp năm xưa vẫn muốn dụ dỗ Liễu Bình qua nhà nàng chơi trò đoàn tụ sao? Liễu hút sang sạn trốn, nhìn lá hút đầu hồi lâu, hồi tưởng này bộ dáng thiếu niên, cả lơ phất phơ của hắn năm xưa, trong lòng cảm thắn. Năm tháng quả thật là không buông tha ai. Lão đầu kia nói xong, còn nhìn không được đánh giá liễu san san. Nàng chỉ có thể hàm hồ cho qua. Ta chính là người nhà liễu ra, lần này từ kinh thành tới là muốn xem qua thôi ra tiểu mà cha mẹ đã nhắc tới, không ngờ là đã bán rồi. Lão nhân kia nghe nàng nói vậy, liền hết nghi ngờ. Bồ dáng kích động lôi kéo liễu san san vào nhà hắn uống trà, hỏi thăm về cố nhân. Liễu san san bị hắn lôi kéo, không còn cách nào. Đành nói với hành tư rồi theo lá hốt đầu vào tiệm may uống trà hồi lâu mới đi ra. Dòng đường đi, hành tư nhìn bộ dáng hốt hoảng của Lễ Hút San San liền hỏi. Vừa rồi vì lá hốt bá kia đều là nói sự thật ư. Trong khi uống trà, lá hốt đầu kia đã nói rất nhiều chuyện cũ, lại chủ yếu nói về Lễ Hút Bình và Lễ Hút San San, cho nên gần như là kể ra toàn bộ chuyện cũ năm xưa của liễu San San. Cũng may, trừ oán thoán nặng mấy lần đánh hắn, có chút tất hào thì những cái khác đều là thật. Nhưng nhân vật chính mà lão đầu kia tâm tâm niệm niệm lại chính là Liễu Bình, khiến cho Liễu Giang San hận năm xưa đã đánh hắn quá nhẹ. Nghĩ tới đây, đột nhiên Liễu Giang San nhớ tới một chuyện. Hành, a a phủ quân, người truyền sinh điện phán định quỷ hồn, có từng gặp qua tẩu tử thôi thì của ta không? Vừa rồi nghe lão đầu kia nói. Năm về đệ, đệ ta thi đầu trạng nguyên thì tàu tử lại bị bệnh cấp tính mà chết, nhưng như vậy cũng không thấy nàng tới truyền xích điện đầu thay. Tuy nàng chỉ là tạp dịch nhưng phần lớn thời gian vẫn ở chính điện bưng trà đồ nước xem láo nhiệt, trừ phi tàu tử nàng đến Đông Hải đầu thay nếu không là đã gặp được rồi. Hành tư nghĩ nghĩ, lắc đầu. Chưa thấy qua. nếu san Sát ngạc nhiên, hành tư thản nhiên nói. Hồn phách người sau khi vào địa phủ, trước tiên phải tới điện thứ nhất để phán định thiện ác khi còn sống. Người làm thiện rất nhanh sẽ nhập luân hồi, kẻ ác sẽ bị đánh xuống địa ngục chịu hình. Thời hạn thi hành án sẽ dựa theo mức độ phạm ác mà định. Sau khi bán hạn mới có thể tới chuyển xích điện đầu thai. Tàu tử của ngươi có lẽ hét phải ở bên dưới hơi lâu. À, có điều, ca ca của ngươi thật sự đã tới. Liễu san san vụt ngẩng đầu. Ánh mắt sáng ngời Là lúc ngươi đi Đông Hải Nếu hút san san im lặng Lát sau mới nhỏ rộng hỏi Vẫn truyền thế làm người sao Chúng sinh ngân hội chia làm lục đạo Thiên nhân Atula súc sinh ác quỷ và địa ngục Hồn phách đầu thai Chưa chắc kiếp trước làm người Kiếp sau cũng sẽ làm người Nếu mệnh số công tốt Nói không chừng có về đầu thai thành chó mèo Hoa điểu ngư hay là cái gì đó nhớ tới đại ca nàng xưa nay ôn hòa hiền hậu nếu sang san nghĩ nếu hắn chuyển tới thành sinh vật gì đó liền trong lòng không có tư vị hành tư nhìn về mặt ảm đạm của nàng hắn nói hắn đời này dù không có công đức gì nhưng cũng không làm chuyện ác xem như là không công đội đổ, không, không công không tội đầu thai tới làm ở bồn hộ tiểu thương mệnh số không tính là phú quý nhưng cũng không tệ lắm Liễu san san gần đầu, tuy rằng bò lỡ lần gặp mặt cuối cùng, nhưng biết đừng tin tức tốt cũng tốt. Hơn nữa, cho dù có gặp mặt thì Liễu Sùng cũng đã uống canh mạnh bà, quên đi chuyện trước kia, sao có thể nhớ gió nàng được. Ngược lại là nàng chắc chắn sẽ buồn bừng rất lâu. Nghĩ thế Liễu san san đang muốn thả tâm lại nghe hành tư nói về phần đệ đệ ngươi. Hai mắt Liễu san san lại lần nữa sáng lên hắn còn chưa có chết a kết thúc đề tài này hành tư tập trung chú ý quan sát đời sống dân sinh trước kia hắn theo thái tượng lão quân đi chu du chủ yếu là đến phần giới tiên giới có thể đến thế gian cũng chỉ là dừng chân ở đỉnh núi đảo đó nơi trung truyền cho nên đối với phố xá sầm uất của phàm trần luôn thấy mới lạ vì thế mới nhìn thật chăm chú liễu san san cũng kiên nhẫn đi theo hắn Tỉnh thoảng còn làm hướng dẫn viên, dẫn đường kiêm giới thiệu. Hai người chói mắt như vậy, chậm giấy đi khắp thành. Hơn nữa lúc này còn ghé qua thôi ra tiều đã khiến cho mọi người chú ý tới, bàn tắm xôn xao. Nghe nói hai người kia từ kinh thành tới. Đúng vậy, vừa rồi còn vào tiệm may nha. Chà, người kinh thành đúng là không giống chúng ta, đã hát gà cho người, còn trải kiều tóc cô nương sao người biết tiểu cô nương kia đã gả cho người? khi bọn họ đi ngang qua người không nghe sao? tiểu nước tử kia gọi lang quân tuấn tú đó là phu quân nha, à thì ra là vậy. hành tư đang ngồi ở trước bàn nghiên cứu mấy món đồ chơi ban ngày mua được như tượng đất, con diều chống bầy, nước mắt nhìn lướt san san khó hiểu hỏi, Gây chưa thấy qua trời tối sao? đương nhiên là thấy qua a. Nhưng mà ở buổi tối ở âm tà địa phủ không có tối đen, giống y như hoàng hôn ở thế gian, cũng không nhìn thấy trăng sao, ta đã lâu không nhìn thấy đêm tối như bây giờ rồi. Hành tư tiếp tục quý đầu nghiên cứu đồ chơi, liều hút san san tiếp tục gầm đầu nhìn trời. Đường phố dừng dỡ ánh đèn, mà lúc này bọn họ đang ở cùng một phòng thượng hạng ở khách điểm Duyệt Lai. Đúng vậy, chính là cùng một phòng. Khách điếm tuyệt lai là khách điếm lớn nhất ở phố Dương Thành, trừ ngày quốc khánh hoặc là ngày hội đặc biệt mới hết chỗ, bình thường không hề thiếu phòng, mà lúc hành tư và Liễu San san tới đây cũng không phải là ngày đặc biệt gì, cho nên bọn họ ngủ chung một phòng, không phải vì khách điếm không đủ phòng, còn muốn biết nguyên nhân vì sao thì phải quay lại vào buổi chiều khi bọn họ đi tìm tới khách điếm để nghỉ trọng ăn cơm chiều xong, nếu San San nhìn thấy đối diện tiệm cơm Diệt Lai là khách đếm nổi tiếng khắp phố Dương Thành, mà khi nàng còn sống cũng đã biết tới, liền lười tìm chỗ khác, quyết định đi tới đến để nghỉ trọ. Hành Tư này không có hiểu biết gì về khách đếm ở thế gian, cho nên không có ý kiến gì. Tuy nhiên khi bước đi vào, nếu San San mới chợt nhớ ra là bản của Diệt Lai khách đếm năm xưa vô cùng gian khó, chỉ nhận tiền không nhận người còn cùng các ông chùa cách điểm khác ở trong thành định ra rất nhiều luật lệ bá vương. Tỉ như có người 4 giờ cho nếu đi hai người thì sẽ nói chỉ có còn một phòng, hoặc là phải chung phòng, hoặc là phải ngủ chung giường. Mà đa số mọi người đều không chấp nhận hai phương án này. Thế là lão bạn mới là bộ làm tịch nói sẽ hay lấy phòng dự định để cho người khác cho bọn họ ở trước, nhưng phải trả phí đền bù cho khách nhân. Trên thực tế là phòng không nhà trống, có ai ở đâu nhưng lá hốc bản muốn kiếm thêm nên giờ trò này mà khách trò đa phần cũng không dành để tìm hiểu, đều chấp nhận trả thêm tiền. Không biết lá bản hiện nay đã cải tà quy chính hay vẫn gian trá, nhưng nếu gian gian vẫn nói những điều này với hành tư để hắn chuẩn bị tâm lý và tiền bạc tránh tới lúc phải giải thích phiền tuấy. Hành tư nghe xong díu mày hỏi, như thế gọi là gian thương nếu san san gật đầu không gian thương không giàu thế thì không cho cho nên mới có chuyện lúc này bọn họ cùng ở chung một mộ phòng tùy ngân phiếu bọn họ dùng là do hành tư lấy lá cây biến thành có giải phung phí cũng không tiếc nhưng nếu san san vẫn nhớ kỹ hành vi keo kiệt của hành tư khi khắc tên ở trên tấm bùa hộ mạng cho nàng vì thế chuyện hắn không chịu trả thêm tiền khách sạn ngoài Quy định cũng là bình thường Nhưng lúc này Nếu san san nhìn cái giường lớn duy nhất Ở trong phòng Trong lòng lại cực kỳ đau khổ Nếu luận nam nữ có khác thì nàng Và hành tư chắc chắn không thể cùng nằm một Ở trên giường Nếu luận về cấp bậc thân phận Nàng lại càng không thể ngủ ở trên giường Có điều ngủ trên sàn thật là khó chịu Nếu san san Nhằm chán ngáp mấy cái Lại không muốn ngủ ở trên sàn Đành phải ngồi trên ghế ôm chén trà Ý độ nâng cao tinh thần. Hành tư vẫn còn nghiên cứu mấy món đồ chơi. Giá tượng đất ra làm nhiều mạnh rồi giáp lại. Nếu Hút Giang San nhìn hắn chơi tới quên trời quên đất này ngắt thêm mấy cái. Cả bình trà trôi vào trong bụng nên ngay cả đặt cái chén lên bàn cúng lời. Cứ thế mà ôm cái chén không ngồi ở trước ghế. Đang mơ mơ màng màng đột nhiên dưới sàn nhà có tiếng động có thứ gì đó xông ra khiến nàng bị dọa tới tình thần, lập tức phóng chén trà ở trong tay qua, vật với chui ra từ sàn nhà, liền lập tức chìm xuống. chỉ còn chén trà rơi trên sàn khiến liễu san san ngẩn ngơ. hoàng tư nghe đường tiếng động, ngẩng đầu hỏi: người làm gì vậy? liễu san san nhảy tới sau lưng hắn, chỉ vào sàn nhà run run nói: ở đó có quái vật. quái vật. Hành Tư quay đầu nhìn ở trên sàn nhà chỉ còn có cái chén. Vừa lúc nhìn thấy một tiểu lão nhân, tay cầm quải trường xông ra từ sàn nhà, vòng vo hai vòng mới tìm được phương hướng chính xác. cúi đầu cung kính nói với Hành Tư: Tiểu thần là thổ địa phù dương thành, hôm nay cảm giác có tiên giả giá lâm ở trong thành. Tiếp đó chậm chẽ mong Hành Tư quân đừng trách. Tì ra, quấy vật ở trong miệng liễu sao san chính là thổ địa phủ dân thành. Thổ địa lầy hành tư xong, quay sang nói với liễu san san. Thủ pháp của cô nương thần chuẩn xác, cũng may lực đào không nặng, nếu không tiểu nhân đã bị đè xuống dưới rồi. Nếu san san nhìn thổ địa với vẻ mặn hớn hờ, không có chút tức giận, liền liên tùng xin lỗi. Thổ địa biết có, tiên già giá lâm theo viết tắc liền đến thỉnh An. Khách giáo vài câu với hành tư xong, liền quay vòng quanh Liễu San San hỏi, cô nương là Phạm Nhân. vậy Liễu San San đang nghĩ, không biết có phải thổ địa cảm thấy thần tiên và phạm nhân ở chung rất không bình thường, nhưng trước kịp hỏi, đã nghe thổ địa nói tiếp. Phương danh của cô nương là Liễu San San. Sao ngươi biết, nàng còn chưa nói gì đã bị người ta nắm rõ thân phận danh tính, gớt cuồng đây là thổ địa hay là bán tiên? Thổ địa lại hấn hở vuốt vuốt tròm dâu nói, cô nương không cần kinh ngạc, mấy năm trước khi nhàng thác quân xuống để thể nghiệm phàm trần là tiểu lão là nhân ta phụ mệnh chiêu ứng, lại không biết khi đó nhàng thác quân đã lén sửa sổ sinh mệnh của mình. Mấy ngày đó ta lại uống rượu say nhất thời cha không ra, cho tới khi nghe nói nhàng thác quân thành thân liền đi vào thành xem láo nhiệt mới biết xảy ra sai lầm lấn, vội vàng báo với ngọc đế thiên quân. Việc này gây ra không ít phiền tói, tiểu lão nhân ta xem như là rời bỏ chức trách, bị phạt về nhà nhổ củ cải hai tháng. Ngày hôm trước mới quay về phổ Dương Thành, đối với cô nương đương nhiên là có ấn tượng sâu sắc. Nghe nói ván quan khi thỉnh hội nhà sát quân đã bắt lầm cô nương, vậy thời gian qua cô nương sống có tốt không? Liễu san san điền khuôn mặt tươi cười của thổ địa và Như Hoa Đá. Theo như hờ lời hắn nói, nhạc thác lúc trước lén sửa mạnh cách của mình, đến nhà nàng cầu hôn đều do thổ địa uống rượu say nên báo cáo trễ mà nàng chết oan ở trước đường thành thân cũng là do hắn uống say mà hỏng việc. Nghĩ thông suốt, nếu dân dân lầm tức đưa tay bóc cổ thổ địa. Ngươi là hôn nhân vô xì này, thì ra kẻ hại chết ta là ngươi, ngươi uống thêm hai bầu rượu ta liền mất mạng. Sao ngươi không ở nhà nhổ cù cải cả đời đi. Thổ Địa nhìn bộ dáng khủng khổ của nàng liền quay đầu bỏ chạy, thấy Liễu San San vẫn đuổi theo liền vừa trốn vừa la, không chút hình tượng may mà hành tư nhìn không được, đưa tay kéo sau cổ lưới hút san san. Bị Liễu San San xách lên không để ý tới, tay còn qua qua ở trong không trung giơ nhanh múa hút. Thổ Địa dừng lại, sửa sang xiên y Thở dài nói với Liễu Sang san Liễu cô nương xin bất dận Lúc trước là tiểu lão nhân Sơ xuất làm liên lụy tới cô nương Ngày sau nếu có việc gì Có thể giúp đỡ Tiểu lão nhân chắc chắn bất Nghĩa bất dung từ Lại quay sang nói với hành tư đa tạ hành tư quân đã giúp cho Tiểu thần cá hốc từ Nói xong vái hành tư một cái rồi Đồn thổ biến mất Hành tư buông tay Liễu san san vẫn chưa ngôi giận Ngồi xuống ghế Hành tư ngạc nhiên hỏi, không phải lúc trước, người ngày số mệnh mình hai mươi năm, sau quá khổ, cảm thấy may mắn đã chết sớm sao, hiện giờ lại tức giận là thế nào? Nhớ san san hử lạnh, ta mệnh khổ cùng với việc hắn bỏ rơi nhiệm vụ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thổ địa không tận chức như vậy, đừng nói là phạt về nhà cù cày, có biến hắn thành cù cày, cũng tiện nghi cho hắn. Còn nói gì, ngày sau hỗ trợ ta? Sau này ta chuyển thế phân hồi rồi, làm sao còn nhớ rõ chuyện đời này, càng không nói tới chuyện hắn đã thiếu ta. liễu san san còn chưa oán giận xong, cửa phòng đã bị người dùng lực đá văng, ba chàng hắn coi ngô đi vào. Hành tư và liễu san san cùng quay đầu nhìn, thấy ba người tay cầm ấm trà, tay ôm điệp tâm, còn có người trên vai vắt khăn lụa liễu san san giật mình một lúc nói, Người phục vụ phòng. Hành tư liền hỏi, Phục vụ phòng là gì? Là tiểu nhị ở trong khách điếm đến phòng đưa nước ấm thức ăn nhưng mà bọn họ không kêu phục vụ Sau đám người này lại đã cửa xong vào chẳng lẽ là hốc bản đương nhiệm của duyệt lai khách điếm tham tiền tới mức ngay cả việc phục vụ phòng cũng bị cưỡng ép ư Nếu sẵn San nghĩ nghĩ quay đầu nhìn ba người kia Nhi hoặc hỏi tiểu nhì rồi cho các ngươi mạnh mẽ muốn cung cấp dịch vụ đi chăng nữa nhưng đem xong cửa đặt ở trên đầu để làm gì vậy? trong phòng nhất thời lấp vào trầm tư, hành tư cẩn thận nhìn ba người, sau đó hỏi nếu sang san, tiểu nhị đến phòng phòng để phục vụ khách, còn mang theo đao sao ba đại hán thấy bọn họ hoàn toàn không có ý thức bị đánh cướp, tức giận la lên, bọn phàm phu tục từ các ngươi có mắt không thấy thái dân, ra ra là phi môn đại tặc uy chấn nhất giang hồ đây mau bỏ tay chịu chói, giao ra tài vật, thì ra ra ta tha cho các ngươi khỏi chết. Có lẽ vì bên cạnh có một đại tân phật vô cùng lợi hại, nên nếu san san không hề thấy lo lắng, khẩn trương vì bị cướp, nghe ba đại hán, mặn tịt khẹn đen, tự dưng là phi môn đảo thật, nặng liền cười thành tiếng. Ba đại hán, mặc dù run rẩy tên cầm đầu, lập tức rút dao xong tới. Hán từ cầm bình trà, liền nhỏ giọng nói, Lão đại bình tĩnh. Lão đại quay đầu, chân mắt nhìn hắn. Bình tĩnh cái con khỉ, chúng ta làm trộm cướp, đương nhiên phải có lòng tự trọng. Sao có thể để cho một nữ nhân vũ nhục như vậy? Đại hán cầm, hộp thực hộp phụ họa. Đúng, hai ta lạ. Đúng, cho hai tên chuột nhắt không biết gì thấy sự lợi hại của chúng ta đi. Lúc này, nếu san san mới nghe được vài tiếng xen la từ ở bên ngoài, nhanh chóng giống như là miệng bị bịt kín vọng lại xem ra những người khác ở trong khách điểm đều bị trói lại mà nàng vừa rời, mày lo đuổi đánh thổ địa nên không chú ý hành tư thần nhiên hỏi bần họ đang làm gì nếu dân dân nghĩ thần chưa tiên chắc không bị cướp hành tư không thể hiểu rõ việc này liền giải thích giết người phóng hòa cướp của phá nhà giết nam hãm nữ không việc ác nào là không làm tên khoa học là cướp Từng xưng là đạo tặc. A, có nghe nói, thành tư đánh giá lại ba đại hán kia, tất cả đều có bộ dạng này sao? Ba đại hán hung hăng trừng hắn. Tiểu Bạch Kiếm, ngươi nói cái gì? Tiểu Bạch Kiếm, Liễu San San cảm thấy ba đại hán này mới đúng là chuột nhất không biết lời hại Hành tư vẫn vân đảm phong kinh hỏi tiếp, các ngươi không phải là phi môn đạo tằng sao, sao lúc nãy lại đi vào từ cửa sổ? trọng tâm đâu phải là vấn đề này ba đại hán ngẩn người là hô đại kích động đáp vừa rồi chúng ta là vào khách điểm bằng cửa chính rồi đại hán phía sau liền lại nói đại ca giải thích với hắn làm gì chính giờ quan trọng hơn lão đại lập tức nghiêm mặt giống lên những lời thoại của kịch bản ăn cướp lần nữa liễu san san chưa từng bị cướp nhưng hạng vẫn cảm thấy ba người này là tới diễn kịch chứ không phải là cướp Thấy hành tư vẫn bất vi sở động nàng đột nhiên tò mò, muốn biết một thần tiên keo kiệt bị khớp thì có dáng về thế nào. Hành tư mặn không đổi, không đáp, không có tiền. Quả nhiên, đáo đại lập tức vung đao lên, chém xuống bàn. Tắm thối, các ngươi thế này mà đây không có tiền, cho rằng chúng ta là kẻ gốc sau. mau trói chúng lại. Hai đại hắn phía sau lầm tức rút dây thừng ra tiến lên, muốn trói hành phi lại, nếu gian san chẳng những không lo lắng, còn mang theo chén trà trốn phía sau rừng. chuẩn Bì xem hành tư bị cướp, sau đó nặng trĩu tràn mắt. Hành tư không chút phản kháng, để mặc cho ai người kia kéo hắn đứng lên trói lại. Nếu gian san, san trợn mắt há mồm, đột nhiên nghĩ, có vậy vì hành tư biến thành phần nhân nên không thể dùng pháp thuật. Nàng đang lo lắng nhìn hắn bị trói vào cột nhà đột nhiên bên tai vang lên thanh âm của hành tư. Cho tới giờ chưa từng bị cướp, muốn thể nghiệm một chút, đừng lo. Lưu San San dừng suốt, nàng đốt mở to mắt nhìn hắn, không thể thấy hắn mở miệng, mà ba đại hắn kia dường như cũng không nghe được hắn nói chuyện. Ba đại hắn kia trói hành tư xong, ánh mắt liền nhìn về phía Lưu San San. Lưu San San nghĩ, nếu hành tư muốn thể nghiệm cuộc sống nàng làm thuộc hạ đương nhiên là nghĩa bất phương từ mà đi theo hắn vì thế liền đề cho mỏng đại hắn kia cho hết nàng lại hai đại hán kia nhìn kỹ nàng đột nhiên vui sướng nói với lão đại đại ca nữ nhân này bồ dáng rất khác hay là đưa về làm áp chạy phu nhân của ngươi đi Có lẽ hết vì khăn che mặt nên lúc trước bọn họ không nhìn kỹ mặt của liễu san san nghe vậy lão đại cũng tiến lên nhìn gần cậu đó gật gật đầu nói Không tệ, không tệ, chúng ta kiếm sân để lập chạy, hôm nay liền lấy áp chạy phụ nhân trước. Hắc hắc, tiểu nương tử măn ngoãn đi cùng ca ca, ca ca đam, cam đoan, không sẽ không bạc đáy người. Lão đại nói xong, liền tiến lên kéo liễu san san. Tình huống như thế, nếu san san không thể bình tĩnh được nữa, rồi nhích tới trốn sau hành tư nhỏ giọng nói. Phùa quân đại nhân, đi thể nghiệm đủ chưa, nguy hiểm cận kề rồi kìa. Còn chưa nói xong, lão đại ta đã tiến lên kéo lấy tay nàng. Hác ác, tiểu nương tử thần đáng yêu, còn gọi hắn là phu quân gì nữa. Từ nay, phu quân của ngươi chính là Ga Ca, ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Phu quân, nếu san san xuống dày khóe miệng, cảm thấy toàn thân nổi da gà. Thấy đại hắn kia đã xong tới, lại không biết hành tư muốn thể nghiệm tới lúc nào. Tình thế cấp bách, bắt đầu tay đấm chân đá loạn sạc. Nàng đương nhiên không nghĩ nàng có thể đánh đá mấy đại hán vạn vớt này. Đây chỉ là phản ứng bản năng, nhưng thật không ngờ là lá đại đang nắm tay làng đã bị nàng hất văng xa xa. Đại hán kia cũng trận mắt há mồm, nhìn lá đại nhà mình bị rắn dính vào tường, không nhúc nhích. Sau đó quay đầu nhìn Nếu San San, không tự trụ mà lui ra phía sau từng bước. Nếu San San đầu tiên là quay đầu nhìn hành tư. Không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi là do hắn ra tay, nhưng hành tư lại không giống nam tử ở trong kịch, hắn không tự cởi trói hay quanh thân hiện liên tiên quang, ngược lại còn tươi cười nhìn nàng ôn hòa khẩn thiết nói. Vừa rồi vì trắng sĩ kia nói đúng, còn phải nhờ nương tử tới cứu vi phu A. Nếu sang san quả thật là muốn điên, lại không thể tiến lên đánh vào cái mặt đáng ghét của hành tư. Có phải ngươi quá nhậm vai rồi hay không Còn muốn diễn tới lúc nào Hai đại hán còn lại nhìn nhau Sau đó một người nói Ba người chúng ta ra giang hồ lâu như vậy Chẳng lẽ lại sợ một tiểu cô nương Chuyên ra ngoài thì chúng ta Không thể lăn lộn được nữa Màu đưa nàng cho đại ca xả giận. Rất lời Tay nắm trần đau Từng bước nguồn tiến về phía của đếu san san quan bình bộ quái ở trong thành Nhận đường tiên tước vội vàng chạy tới. Thấy trường quay tiểu nhì và khách nhân đều bị trói thành bánh trưng Hỏi ra mới biết có ba tên cướp trói bọn họ này, muốn cướp của, nhưng đi vào một gian thượng phòng hồi lâu, lại chưa thấy ra. Nghe có tiếng nữ tự gào lên, cùng tiếng va chạm như là đánh nhau, lúc này lại không có hợp đồng tĩnh gì. Con binh thầm nghĩ không ồn, vội bày trận địa, sẵn sàng đón địch, đứng trước cửa phòng vài bước, còn đang do dự có nên phá cửa vào hay không? thì cửa phòng đã mở ra một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra nam nhân quần áo hơi nhanh mà nữ từ thì tóc tai hơi rối. thế thế chúng quan binh đều mở biệt nhìn nhau mà hai người kia nhìn thấy bọn họ cũng nghi hoặc đứng này đàn kia tinh tế đánh giá trang phục và đạo cụ của quan binh sau đó đi cả nhắc tới nói nhỏ với nam tử kia thấy hắn gật đầu liền nghiêng người nói với nha dịch người ở bên trong các ngươi vào bắt đi Đám quan binh vội xông vào phòng, thấy ba đại hán vạm vỡ bị dây thừng trói chặt xếp ngay ngắn nơi góc tường, thì cả đám đều như bị cấm thanh. Như thế này thì đưa đi luôn chứ còn bắt gì nữa. Văn cướp bị quan binh đưa đi, hành tư lập tức bị những người ở trong khách điếm vây quanh. Nếu sân san im lặng nhìn mọi người vây quanh hành tư cảm tạ trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng đánh người, trái người đều là nàng Vì bản họ chẳng hỏi tính nào đã tự động nhận định. Hành tư là anh hùng chứ, đương nhiên, người ra sức là nàng, nhưng bản lĩnh thực sự của hành tư vì thế, nàng có thể tiếp tục im lặng ngồi xuống bên cạnh uống trà. Trưởng quầy lấy tư cách là chủ nhân, yêu cầu mọi người giải tán lại ân cần mời hành tư ngồi xuống. Cười tươi như hoa cúc, hoàn toàn không nhớ lại lúc trước hành tư vì không muốn trả thêm tiền thuê phòng mà bày sắc mặn khó coi thế nào. Công tử, trừ bào giúp yếu, bản lĩnh cao như thế, nhất định là thần tiên sáng thế à. Hành tư nhìn hắn nghiêm túc hỏi, sao ngươi nhận ra? Trường quầy đưa người, hồi lâu không biết nói gì. Nếu gian gian, đành lên tiếng hòa giải Ha ha, phủ quân nhà ta thích nói dẫn, trường quầy đừng để ở trong lòng. Trường quầy đổi sắc màn còn nhanh ngon cả lật sách. Không có gì, thích nói giỡn là chuyện tốt. Công tử khôi hại như thế, thiếu phu nhân lại bí mạo vô sông, hai vị đúng là trời đất tạo nên. liễu san san cặn lời, nghĩ nghĩ mới thấy hài, âm đúng là chết người. Chuyện này xong, nhất định phải thay đổi xương hô với hành tư thôi. Đột nhiên lúc này lại có một đội quan binh đến, đi vào là một võ quan tiến tới trước mặt hoàng tư và lễ san san vái chào, rồi mời hai người đi theo hắn. Thì ra ba đạo tặc kia y có chút công phu nên gây hại cho xã hội đã lâu, bên trên đã lệnh cho chi phủ phủ Dương Thành ở trong một tháng vậy bắt được người, nhưng kỳ hạn đã tới mà đám nha dịch vẫn thúc thủ vô sách, chi phủ phủ Dương Thành cũng đã mất ngủ mấy đêm nay hành tư giúp được việc này, thật đúng là đưa than trong ngày tuyết rơi, chi phủ đại nhân vừa nhận được tin liền phái người mời bọn họ tới phủ để giáp mặt nói lời cảm tạ. Chi phủ đại nhân dẫn cả nhà già trẻ lớn bé ra tận cửa chờ, vừa nhìn thấy hành tư liền chạy tới nắm tay hắn mãi không buông, luôn miệng nói lời cảm tạ. Hành tư không thích quá thân cận với người khác, nếu san san nhìn thấy hắn nhăn mặt thực sự lo lắng, hắn sẽ hết đầy chi phủ bay ra ngoài. Cố may trước khi bị hết bay, chi phủ đại nhân đã mời bọn họ vào phòng khách. Phần chia chủ khách ngồi xuống, chi phụ liền liên tục nói lời cảm tạ rằng nếu không có hành tư bắt đường đám cướp kia, thì búa cánh chuồn ở trên đầu nhất định sẽ không còn. Có thể nói hành tư là phù mẫu tái sinh của hắn. Tuy quần áo ở trên người hành tư và liễu gian san là do hành tư tùy ý bính ra. Dù không hoa lệ nhưng chất liệu là thường thừa Còn là từ kinh thành đưa tới Chi phủ cũng nhận ra Thái độ càng thêm cung kính Lại hỏi bọn họ là hộ quan gia Quý tổng nào ở kinh thành Để hắn tới tận nhà cảm tạ Nếu san san chưa từng tới kinh thành Càng không hiểu các chức quan Quý tộc Dù muốn nói bậy cũng không tìm được Thân phận hợp lý hợp tình Hành tư thì càng miến bàn Hỏi hắn chức quan giai vị ở thiết cung Hay là địa phụ thì hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng chuyện tế gian hắn còn không biết nhiều bằng liễu san san. Chi Phủ chẳng đầy mong chờ, mong chờ đáp án, nhưng đợi hồi lâu lại không có ai tới trả lời. Liễu san san chăm chú uống trà, hành tư càng chuyên tâm hơn. Hai người im lặng, chi Phủ không khỏi có chút nghi hoặc. Không khí ở trong phòng trở nên quấy gì. Cuối cùng, liễu hút san san không kiên nhẫn nữa. Nhớ tới câu chuyện, mình bịa với đáo bản tiệm may liền thêm mắm dặm muối Chi phủ đại nhân, chúng ta từ kinh thành tới đây du ngoạn, thân phận không thể dễ dàng tiết lộ. Ta họ liễu, trạng nguyên của phủ Dương Thành vào 10 năm trước chính là trưởng bối ở trong nhà. Nàng cố ý nói không rõ ràng, tính hàm hộ cho qua. Không ngờ chi phủ nghe xong liền khiếp sợ, lần tức quỳ xuống. Hạ quan đường đột. Thì ra hai vị là thân thích của Liễu Thừa Tướng, vừa rồi đón tiếp không chu tần, có chốt nào mạo phạm, xin hai vị thông cảm nhiều hơn. Liễu Săn San thấy hắn hành đại lễ mà cả kinh trận mắt hát mồm, nàng chỉ nhớ Liễu Bình đã trở thành trạng nguyên nên vào kinh làm quan, vì thế với lợi dụng chuyện này mà bìa chuyện với chi khổ, không ngờ Liễu Bình lại một bước lên mây trở thành Thừa Tướng. Chi phủ đại nhân càng thêm khẩn trương, hết đồi trà lại bày tiệc, còn bắt ra quyến trở về thay trang phục long trọng, một trận gà bay chó sủa. Nếu không phải liếu sang sang ngăn hắn lại, muốn hắn giữ bí mật, thì e rằng chi phủ sẽ cho người giống chống khua trương, chiêu cáo thiên hạ. Dù thế nào thì nàng quả thật là thân tỷ tỷ của Liễu bình, chỉ là đã chết 60 năm, cho nên nói là thân thích của hắn cũng không tính là gạt người. Vì thế Liễu Giang San vô cùng sảng khói tham gia yến tiệc mà Chi phủ Đại Nhân ra sức mời mọc, nhưng tới khi Chi phủ Phu Nhân dẫn theo nữ nhi trang điểm xinh đẹp tới dự tịnh, tiệc thì tâm tình của nàng liền suy sụp. Chuyện bất khớp nàng không có công lao cũng có khổ lao, vì cái gì đều tính cho hành tư, ngay cả nịnh bờ cũng chỉ biết tới hắn, nàng mới là tỷ tỷ chính quy của Liễu Bình Nha. Hành tư từ đầu tới cuối đều im lặng không lên tiếng. Nếu San San biết hắn như thế, là vì không muốn cho người ta biết hắn không biết gì về thế gian. Nhưng bộ dáng của hắn như thế, ở trong mắt mọi người lại là bộ dáng cao thâm, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, đúng là trêu hoa vẻo nguyệt, chồng người người nhớ thương. Chi phụ đại nhân vô cùng hàm xúc mà giới thiệu nữ nhi của mình. Nếu San San không có tâm tình để nghe, cũng không thực sự đói bụng chỉ đành tự mình uống rượu giải buồn. nếu ra trước đây làm nghề ủ rượu, Nếu San San và đại ca từ nhỏ đều theo cha mẹ học nghề, mà nàng lại có thiên phú ủ rượu, nên phù thân đem tâm đắc khả đời của mình truyền thụ cho nàng. Sau này tới nước nhở thôi ra tiểu, nàng cũng nhở có tay nghề ủ rượu mới không bị tàu từ đuổi ra khỏi nhà. Cũng vì ủ rượu nhiều năm, nên tiểu lượng của nàng cũng khá dần. Có khi thư dược, thờ dịp tàu tử vắng nhà lên uống cùng mọi người nàng thường xuyên hạ gục người khác vì thế không hề lo lúc này mình sẽ bị rượu say bất mặt chi phủ ra sức giới thiệu nữ nhi tiếc rằng hắn đã làm đối tượng hành tư im lặng nghe thỉnh thoảng gật đầu ứng phó tâm thần không biết đang trôi sạt tới phương nào cho tới khi nghe thiên kim của chi phủ gọi đối diện kinh ngạc nói về cô nương này tiểu lượng thật tốt Hắn mới phát hiện trước mặt liễu San San đã có mấy bầu rượu không, mà nàng còn có khí định thần nhàn tiếp tục uống. Hành tư âm thầm kinh ngạc, lại nghe chư phù quát mắng nữ nhi. Chớ vô lẽ, cô nương gì chứ? Rõ ràng là thiếu vui nhân của vị công tử này còn không bao xin lỗi thiếu vui nhân. Hiền nhiên nha đình đã báo lại với chi phù về quan hệ của hành tư và liễu San San, cho nên hắn vô cùng tức giận nữ nhi của mình có mất không trọng. Tiếu phu nhân gọi ta nào cô nương được rồi. Chi phủ gây ngời. Hết nghề nàng lại nhìn hành tư. Mà người sau vẫn bình tĩnh giống như nhập định. Làm hắn cảm thấy khó hiểu nhưng lại không dám hỏi nhiều. Chỉ hàm hộ cho qua chuyện. Trải qua chuyện này, chi phủ vẫn chưa từ bỏ ý định làm thân. Hết hỏi thăm liễu thừa tướng lại nói tới tình hình ở kinh thành. Hành tư vẫn biết là trứa như vàng. Nếu san san càng thêm yên tâm uống rượu Trăng lên đầu cành Đêm cũng dần khuya Yến tiệc kết thúc Chi phù còn muốn giữ hai người ở lại nghỉ Nhưng hành tư khéo léo từ chối Không chỉ vì hắn không tính ở lại đây làm khách Mà còn vì liếu san san Tự nhận từ lượng cao Nhưng uống cả đêm như thế Không say mới lạ Sợ nặng lỡ miệng lại gây thêm phiền toái. Chi phụ liền dẫn cả nhà, già trẻ, lớn bé, đưa tiến ra đấy tận cửa. Lúc này đêm đáo khuya, trên đường yên tĩnh, trên đường chỉ có vài người vội vàng trở về nhà. Liễu san san đứng thẳng người, bộ dáng vô cùng thanh tình, khiến cho chi phụ không tiếc lời tán tưởng năng là nữ trung hào kiệt. Đúng lúc này, bên tai có gió lạnh thổi qua. Liễu san san vô tình liếc mắt nhìn qua, thấy có người chậm rãi đi tới. Vì người nọ khác với những người khác, nên nàng không khỏi nhìn thêm vài lần. Phát hiện thì ra là Tây Tề. Thấy Tây Tề mắt không chớp, mà đi tới trước một cửa nhà giàu ở đối diện, tựa hồ như không nhìn thấy nàng và hành tư. Liếu san san bị rượu làm cho mơ hồ, liền hô lớn. Tây Tề, Tây Tề. Nàng nhìn thấy Tây Tề không có nghĩa là những người khác cũng thế. Hành tư nghe Liếu san san la lên liền hoàng sợ quay đầu. Nhìn thấy tây Tê, tè, nhất thời cảm thấy đau đầu, đang muốn yên lặng trên miệng Liễu San San kéo đi. Nào ngờ không biết tây Tê tè hôm nay mất chứng gì mà nhìn thấy bọn họ liền hiện hình. Sao vậy? Vì thế cả nhà chi phủ đưa tay, đưa tiễn liền thấy một người sống. Đột nhiên xuất hiện mà lại không có bóng, nhưng có siềng xích, còn mặc hấp y, lăn ra tái hết nhật. Chẳng lẽ hắn là... Liễu San San vẫn cười vô cùng nhiệt tình, hắc hắc. Thần khéo nha, ở đây mà cũng có thể gặp được ngươi." Chi phủ Nghi Hoặc nhìn Tê Tề lại nhìn Liễu San San, hồi lâu mới gõ can hỏi, "Các ngươi quen biết nhau?" Liếu San San gật đầu khẳng định, "Đúng vậy, chúng ta là quen thân a." Nói xong chỉ vào đẩy môn cách đó hỏi Tê Tề, "Hôm nay ngươi tới câu hồn ở nhà này sao?" "Quả nhiên là đã say quá mức." Hành tư vô cùng hối hận vì vừa rồi không đánh ngất con ma men này lôi đi. Tây tẻ im lặng, liếc nhìn hành tư một cái mới nói. Đúng, người nọ còn sống được một khắc nữa. Có câu, đêm khuya quỷ gõ cửa, người đi đường đều mất hồn, mà cả nhà chi phủ lại trùng hợp là người đi đường. Lúc này hồn vía đã hoàn toàn mất hết. Hành tư rốt cuồng không chịu được nữa, tiện tay làm chút pháp thuật khiến cho liếu san sát gù say rồi vác lên vai. Lại thi pháp để cả nhà chi phù khi tỉnh ngủ sẽ không còn nhớ được chuyện này. Sau đó mới xoay người, lãnh đạm nói với Tây Tè. Người hôm nay thần rảnh rỗi Tây Tè cũng mặt lạnh nhìn hắn, lại nhìn liếu san san đang ngủ ở trên vai hành tư. Miệng còn dầm dì vài tiếng. Hắn hơi nhăn mặt nhưng không nói tiếng nào, xoay người đi vào nhà kia. Khiêng liếu san san ghi tới trước cửa cách điếm. Hành tư sợ đám trường quầy, tiểu nhi tới làm phiền. Nghĩ nghĩ liền vòng ra phía sau Leo cửa sổ vào phòng Đầu tiên là đặt Liễu San San lên giường Còn hắn đi tới bên bàn uống trà Khi quay đầu lại Đã thấy Liễu San San Ôm chăn cuộn thành một đống Ngủ say như chết Đêm đã khuya Ép buồn cả ngày Hành tư cũng thấy mệt Nhưng nhìn Liễu San San một lát Mặt mày lại đỏ bừng Hai người ngủ cùng một giường Nhưng ngủ tí nào đây Nghĩ nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả Hắn quyết định từ bỏ, truyền Lễu San San qua một bên, sau đó cởi giày nằm ở bên ngoài. Được một lát, Hành Tư say người kéo cái chăn đang bị Lễu San San ôm chặt, như không biết có phải do uống rượu không mà nàng đặc biệt ngoan cố, kéo thế nào cũng không chịu buông tay, còn gắt gao ôm chặt như bạch tuộc lăn người vào sát tận vách tường tiếp tục ngủ. Hành Tư nhìn Lễu San San đầu tóc rối bời, đột nhiên có chút ghen tị với cái chăn. Nếu san san, có lẽ hết vì ôm chăn nên cảm thấy hơi đau. Sau lưng hơi lạnh, lát sau liền buông chăn như người. Vừa lúc áp vào người hành tư, cảm nhận được hơi ấm liền bám chặt không buông. Hành tư im lặng, nhìn đỉnh mạn ở trên đầu. Hắn muốn ngủ. Hắn muốn ngủ a kết quả là một khắc sau. Hành tư xuống giường, đi tới bên bàn ngồi cả đêm như tưởng. Sáng sớm hôm sau, nếu san san tỉnh lại Nhìn thấy hành tư ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm, bên cạnh hắn là mấy tượng đất đã bị phanh ra xẻ thịt trở thành một đống hỗn đồn. Nàng nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn thoáng qua giường, dường như chỉ có một mình nàng ngủ. Hành tư nhường cái giường cho nàng, còn hắn thức cả đêm ư. Liễu san san cảm động nói, hành tư quân, người tận sự quá tốt, về sau không được uống rượu như vậy nữa. a hả? Hành Tư và Liễu San San ở lại phố Dương Thành 7-8 ngày, du hồ dạo miếu đều đi qua, lại thêm người của chi phủ phái đi âm thầm chiếu ứng bọn họ, nên mấy ngày nay rất thuận buồm suy gió. Liễu San San chơi tới liền thấy hành Tư dường như cũng không có ý muốn về, liền muốn tới kinh thành xem Liễu Bình lớn lên thế nào. Anh ở chặng vạn hôm nay, vừa quay về khách sạn, đã thấy tất trì vẻ mặt ưu sầu, ngồi chờ ở trong phòng. Hành tư quân, ấn chí quân một mình tới địa phủ đã bị sư phụ của hắn là chính nhất chân quân bắt về rồi ừ, còn có ngày thể nghiệm và quan sát danh tình đã đủ chưa mọi người tới truyền sinh điện không thấy ngài và san san đều đoán nói ngài băng theo san san bỏ trốn rồi bỏ trốn ư? Nếu san san muốn đụng đầu vào cửa, chuyện khó vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra chắc chắn những sinh vật ở địa phủ trước khi chết đều là bà tám siêu cấp Chờ về địa phủ, bị tin đồn ái mũi như vậy, mấy ngày nay nếu san san không có tâm tình xuất môn, hôm nay ăn cơm chưa xong, nếu san san mang ít hoa quà tới phòng mọi người, khi tới phòng hành tư, không chút bất ngờ, khi thấy hắn đang xem sách, thuần miệng hỏi, hành tư quân, ngài đang xem sách gì vậy, nếu bắt, cả, nếu bắt nàng cả ngày xem sách không rời tay như vậy, chắc chắn nàng sẽ hết phát điên những ghi chép của Phạm nhân khi tới âm tảo địa phủ nhận thức muốn cho nàng cũng như vậy mỗi ngày thư không rời phủ nàng nhất định sớm điên mất rồi cái này hôm qua liễu san san cũng đã đọc qua hàng tháng truyền sinh điện đều phái người tới đệ nhất điện tập hợp và thẩm tra bản danh sách đăng ký quỷ hồn đầu thanh hôm qua đầu hôm qua hành tư dẫn nàng đi theo làm xong chính sở hắn liền mượn tần quảng vương cuốn sách này Chức vị ở âm tào địa phủ, phần lớn là do thần tiên và quỷ thân đảm nhiệm, tuy nhiên cũng có vài người là phàm nhân có thân phận đặc thù sẽ hết được chọn tới địa phủ để nhậm chức. Quyền sách này là dùng để ghi lại những quan chức ở địa phủ xuất thân phàm nhân, tỷ như ra thế lai lịch, nguyên do được chiêu mộ, nhậm chức gì, trong bao lâu. Hành tư hiếu học muốn tìm hiểu kỹ cơ chế. Dùng người ở địa phủ, nhưng đối với Liễu San San thì những ghi chép khô khan này không hấp dẫn bằng các bảng danh sách chứa hớt đồ thứ chuyện xưa, cho nên nàng thần không hiểu sao hành tư có thể xem say xưa tới như vậy. Hành tư và Liễu San San ở thế gian mấy ngày, ở địa phủ cũng chỉ là trong chốc lát, khi bọn họ quay về thì ấn chỉ đã không thấy tung tích, Liễu San San thở vào nhẹ nhõm. Nghe nói lúc trước ấn gì vì chính nhất chân nhân lôi đi, cũng không kịp nói gì, chỉ để lại cây san hô và mấy viên dạ Minh Châu ở trong phòng nàng. Ban ngày thì không sao, nhưng đến tối hết cả phòng đều bị sáng chói Nếu hút san san nhìn được hai ngày, rất cuồng không chịu được nữa. Đành nhờ tất trì dùng pháp thuật làm cây san hô nhỏ chừng 5-6 đặt ở một góc quất ở trong phòng. Mới đầu, Liễu San San còn tính viết thư an ủi ấn trì nhưng nghĩ tới lời cầu hôn của hắn. Ra đầu liền run lên, sợ viết thư lại khiến hắn hiểu lầm nên quyết định bỏ qua việc này. Đối với việc Liễu San San uống say dọa người nhà ở Chi Phủ, Tây Tề dường như có ấn tượng rất sâu. Mấy ngày nay thấy nàng đều chăm trọng tiểu lượng của nàng, khiến cho Liễu San San vô cùng tức thận. Vô tần vô câu biết chuyện liền khơi màu, giật dây cho Liễu San San và Tây Tề đấu tiểu lượng. Liễu San San có chút động lòng, nghe nói thời gian ở địa phủ trôi qua rất mau, ủ rượu trong hai tháng là y như là rượu được ủ mấy chục thăm ở Thế gian. Vì thế Liễu San San máu nóng sông lên đáu, tự mình ủ mấy bình rượu, còn hẹn Tây Tề thắng sau tỷ thí. Tây Tề không tỏ thái độ mặc kệ nàng. Liễu San San lại cho Lán đồng ý, cao hứng trông chờ tới tháng sau. Vì thế vừa làm tạp dịch, vừa nấu cơm ủ diều, thỉnh thoảng đấu võ mồm với vô thân vô câu, đánh đuổi tập thư ngớ ngần và tất trì, yêu thích nghệ thuật thân thể. Có thể nói cuộc sống của Liễu San San ở truyền sinh điện cực kỳ phong phú. Từ sau khi vướng vào lời đồn mang theo Liễu San San bỏ trốn, mỗi khi cần tới các nơi khác ở địa phủ làm việc. Hàng tư đều mang theo Liễu San San. Có lẽ vì muốn thể hiện mình, cây ngay không sợ chết đứng, nhưng lại phản tác dụng, càng làm cho lời đồn, càng thêm nghiêm trọng hơn. Vô thân vô khâu, thích tán chuyện, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cũng thường xuyên dựng dây thất trì, đùa dẫn ái muội với Liễu San San. Mới đầu Liễu San San còn cực lực phủ nhận, nhưng dần nàng phát hiện ra, ngay cả bản thân nàng cũng không phục. Không phải đàn không tự biết mình, mà là ở trong lòng của nàng luôn có sự hy vọng, mơ hồ lại không dám tìm hiểu sâu hơn. Ngày tựa hộ vẫn trôi qua như thế. Cứ cách hai ba ngày, liếu san san lại tới thăm những hũ rượu nàng ồ. Hôm nay vừa tới từ hầm rượu ra ngoài, liền nghe bên ngoài ồn ào, có chút khác lạ. Vừa về tới viện, đã thấy tập thư đang tìm nàng. San san tìm được người rồi, Không biết sao những quỷ hồn bị giam giữ ở địa ngục của đệ lục điện đều trốn thoát. Địa phủ đang lùng bắt khắp nơi, cũng có rất người, nhiều người chuyển tới chuyển sinh điện và vòng thai đầy. Nhất thầy, nhân thủ không đủ, chúng ta phải đi hỗ trợ. Hành tư quân bảo cươi phải ở yên ở trong chuyển sinh điện, đừng chạy loạn. Nếu không xảy ra chuyện gì, sợ rằng chúng ta không cứu được ngươi. Quỷ hồn cũng có thể vượt ngục ư? Nếu san san vừa sợ vừa hiếu kỳ Lại có chất hoàng hút Tuy nàng tới địa phù đã hơn 2 tháng Nhưng chỉ thấy quỷ hồn Thành thật uống canh mạnh bà Nên trở lên thành thật Mơ hộ chứ chưa từng nhìn thấy quỷ hồn Chưa uống canh mạnh bà Cùng như ác quỷ huống chi quỷ hồn dám vượt ngục Thì có thể có thứ gì tốt Nếu lỡ nàng gặp vài thì phải làm sao Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Không an toàn Không dám ở một mình Trong truyền sinh điện không thấy bóng dáng ai khác Có lẽ đều đã ra ngoài hỗ trợ Tầm thư tuy rằng bộ dáng gốc ngốc Không đáng tin cậy Nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể dựa vào hắn Tập thư ta đi theo người Lớ nỡ như lát nữa có yêu ma quỷ quái gì đánh tới đây Ta có kêu cứu mạng Cũng không ai nghe đường A Tập thư nghĩ lại cũng thấy có lý Liền cùng nàng đi tới đại môn truyền sinh điện Trừ tay tề còn đang ngồm những người khác đều ở ngoài, người ở bên trong này đừng có hốt đi ra ngoài, nếu có chuyện gì thì gọi chúng ta. Lúc này mà tuyết tề còn ngủ, chẳng lẽ do so hắn bị đánh thức, tâm tình không tốt, chẳng những không giúp được gì, còn gây trở ngại. Nếu san san miên man suy nghĩ, tránh sau cánh cửa nhìn ra bên ngoài, không nhìn thì thôi, vừa thấy làng đã không sợ không nhẹ rồi. Mà đối tượng dọa nàng sợ lại không phải là đám quỷ hồn vượt ngục mà chính là các đồng nghiệp của nàng. Trừ hành tư tới vọng thay đài giúp mạnh bà, những người khác đều ở chung quanh truyền sinh điện, bay tới bay lui vô cùng trói mắt, thân hình bọn họ nhanh như gió, xuống tay nhanh như cắt. Ngay cả tầm thư nhìn yếu đối cũng có thể vung tay liền đánh ngã một quỷ hồn. Hình tượng hoàn toàn khác chút làm cho liễu san san trong nháy mắt cảm thấy bọn họ chính là đám lưu manh, mà làng lại là ngốc tử gặp phải hàng ngày. Tuy rõ ràng ở trước mắt, liễu san san không tin được, cũng lại một lần nữa khẳng định vì thế phế vật của mình. Thấy cục diện rất nhanh đã được khống chế, liễu san san lại thấy có chút không có nghĩa, có lẽ vì sự tình được giải quyết quá dễ dàng. Hơn nữa bị chân diện mục của các đồng nghiệp kích thích quá sâu, nàng lúc này chỉ muốn tìm một góc tường ấm ưu trong hậu viện mà ngồi. Đám người vô thân vô khâu, vội vàng trói đám quỷ hồn, giao cho các quỷ dai, còn nếu san san ưu thương, lê từng bước về hậu viện. Chuyển sinh điện lúc này vô cùng im ắng, đi ngang qua phòng của Tây Tè, đã thấy cửa phòng hé mở, bên trong dường như có động tĩnh. Chẳng lẽ hết náo động bên ngoài, gất cuộc cũng là mắn thức rất ư Giờ vào kinh nghiệm trước kia, nếu Húc San San hẳn là nên lập tức rời đi, nhưng nhìn cửa phòng hé mở rất không bình thường, nàng lại không nhịn được tò mò muốn nhìn một chút. Nhưng còn cách cửa phòng vài bước đã thấy bên trong rễ lên một hồ luồng hồng quang, còn như có người đồng thần chú. Nếu San San rất thời cảm thấy một lực lượng cường đại lôi nàng rời khỏi mặt đất, cái gì cũng chưa kịp nghĩ, chỉ cảm thấy Thiên toàn địa chuyển cả người rơi vào trong bóng tối Cho nên nếu nói lòng hiếu kỳ Có thể hại chết người nha Liễu san san bị nóng mà tỉnh Trong bóng đêm Đầu hóc vẫn còn có chút mê muội Không hiểu rõ tình hình cho lắm Tỉnh Bên tai đột nhiên vang lên Thanh âm cho khiến cho Liễu san san nhảy dựng lên Cũng nhờ thế mà thanh tỉnh hơn Nàng ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh Tây bốn phía tối đen, chỉ có chiếc mặt lộ ra một luồng sáng nhạt. nhìn kỹ mới phát hiện, người vừa rồi lên tiếng và nàng đang ở trong một nơi rất chật hẹp. Tây Tề, chúng ta sao lại ở đây? Đây là nơi nào?" Ánh mắt thích ứng với bóng tối, nếu xa xa mới phát hiện có một tầng khói lam cao từ hiếp bắp chân, chậm rãi phiêu động. Nàng vừa rồi bị bùi khói lam làm cho tỉnh. Tây Tề đứng cách nàng không xa, thản nhiên nói, "Bên trong pháp khí" Phóc khí là cái gì vậy? Liễu san san cảm giác có chút nóng bỏng đau đớn truyền tới từ hai bàn tay nào đang trống ở trên mặt đất. cúi đầu nhìn thì lại thấy mơ hồ không rõ là tình huống gì. Đứng lên đi, cách khói này ra một chút. Ngữ khí của Tây Tề vẫn lạnh như băng. Hàm ý cảnh cáo 10 phần khiến cho Liễu san san nhanh chóng đứng dậy. Tây Tề liếc làng một cái. Sao người lại có mặt ở đây? Hừ. Chuyện này đang muốn hỏi hắn a. Nếu san san buồn bực, sai huyền thấy Dương thuật lại tình hình trước khi nàng bị ngất. tay Tề nghe xong, im lặng một lát mới nói. Ngột Phương vừa thừa dịp mọi người ở trong truyền sinh điện ra ngoài, ứng phó với quỷ hồn, đã hấp vượt ngục mà tiến vào, ta và hắn giao thủ lại bị chúng ám khí của hắn, tỉnh lại liền ở trong này. Về phần ngươi, vì sao ở đây thì ta không rõ lắm. Nếu san san ngẩn người, Có một chút khó tin Người đánh không lại ngột phương Nàng đã chứng kiến bản lĩnh của người khác Ở truyền sinh điện Thế nhưng bình thường bọn họ không dám trêu chọc. Anh ngờ hắn lại nói Hắn đánh không lại cái tên phản tiện ngột phương Thân thủ của ngột phương Vốn tương đương ta Hắn lại có chuẩn bị mà tới Ta thì lại vừa tỉnh ngủ Đánh không lại không có gì lạ lạ Liếu san san cười ngất ngây Tây tệ vẫn thản nhiên Người có thể là vừa lúc đi ngang qua bị hắn thấy được, sợ lộ nên mới thuận tay nhốt vào. Thuận tay, đây cũng là lý do sau. Liếu san san càng cười, mình đúng là bận cất chó. Nếu biết vậy, nàng đã ở đại môn chờ đám người vô thân, vô cậu thu thập xong rồi cùng nhau trở về. Tiếc rằng giờ có hối hận thì đã quá muộn. nếu san san quyết định phục hồi tinh thần đối mặt với sự thật vì sao hắn lại muốn nốt ngươi vào trong pháp khí Làm như thế nào vậy Nơi này ngoài trừ bóng tối Thì chính là khói chướng Đừng nói là người và đồ vật Ngay cả một chút âm thanh Cũng không có Nếu một phương muốn tay tè Không qua được Sao lại không chuẩn bị hình cụ linh tinh gì đó chứ Loại pháp khí này Dùng để thu phục yêu quái Ma quái Trùng loại rất nhiều Uy lực cũng không giống nhau Nếu là pháp khí loại hại bất luận là nhân thần mà bị nhốt vào rồi thì liền không thể thi triển pháp lực chỉ có thể chờ bị khói chướng này chậm rãi ăn mòn hoàn toàn tan thành nước mù cuối cùng cũng biến thành khói chướng này hiện tại kết giới của pháp khí này uy lực không tầm thường ta ở trong này này không thể dùng pháp thuật không biết ngột phương đi đâu mà tìm được nghe tinh tề nói xong liễu giao gian vừa mới chấn hưng tinh thần đã suy sụp lại Bị khối chứng này ăn mòn, hòa tan thành nước mù ư, hiển nhiên là hiểu biết của nàng về thủ đoàn tra tấn người của âm tào địa phủ còn nhiều khiếm khuyết, chữ ngọc ở trên cổ tay ánh sáng ảm đạm cho thấy không có hiệu lực. Nếu gian san càng thêm lo sợ, tựa như cách dày cũng cảm nhận được nóng cháy đau đớn ở bên chân. Đột nhiên một trận âm phong thổi tới, giết nữa là quét trứng nàng. Liễu san san vội kêu lên trốn sau so lưng tây tề đây đây là cái gì vậy tay gái đây là yêu ma bị pháp khí thu phủng trước kia vong linh còn chưa bị xóa sạch còn có chút tính công kích tây tề nói xong đưa tay ngăn cản mấy vong linh đang bay tới nhưng vì tay trần không có lừng sát thương nên tạm thời chỉ có thể bắt bọn chúng lại mà thôi Liễu san san nghe mà cả người lành toát, chân tay run dày Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Chờ Chờ cái gì? Hoặc là chờ có người tới tìm được chúng ta Cứu chúng ta ra ngoài Hoặc là chờ chết Nếu San San dùng mình Cảm thấy sức nóng dưới lòng bàn chân càng thêm mãnh liệt Người khác nhau Khả năng chịu đựng cũng khác nhau Nhiều nhất là ba bốn hoặc năm cách giờ Cũng hóa thành nước mộ Ngột phương ủ mưu đã lâu Biển quỷ hồn vượt ngục hẳn cũng có liên quan tới hắn. Để di rời sự chú ý vào những người khác, lúc này truyền sinh điện không có ai cả. Muốn có người, tìm chúng ta là rất khó. Tây tề, người đừng nói nữa. Nếu san san vừa nói vừa rơ chân, nàng cảm nhận được giày đã bị tuột ra, khói trứng cũng đã chậm rãi dâng lên tới thắt lưng, nàng chỉ có thể không ngừng đổi chân. Dùng thế kim kẹ độc lập nhằm giảm bớt tốc độ như thế nào cũng chỉ có hai kết quả nói hay hay không cũng thế thôi tây tề thản nhân đáp giống như người lát lứa sẽ chết không phải là hắn vậy nhiên Liễu san san như kiến bò trào nóng trầm mộng một lát lại lên tiếng Lại đây làm sao Liễu san san không hiểu nhưng vẫn nghe lời mà đi tới trước mặt hắn tây tề bất người bất ngờ khoan người ôm ngang nàng vào trong lòng Nếu hút san san, bị hành động bất ngờ quán, làm cho sợ tới suýt ngất, không chút nghĩ người mà cô tay búa chân. Người làm gì vậy, mau buông ta xuống. Tây tề không hề nhìn nàng, hiển nhiên không hài lòng, với thái độ dễ dãi của nàng, lạnh lùng nói. Không muốn chết quá nhanh, thì bao thành thần cho ta. Nếu san san ngẩn người, lúc này mới ý thức được mình đã cách xa khói trứng, vội nói: Tần xin lỗi tây tề là ta hiểu lầm ngươi, vậy ngươi thế nào? ta có thể chịu đựng hơn ngươi. có rồi chịu thế nào thì cũng chỉ ba bốn năm canh giờ. nếu San San bị tay tề ôm, cả người không được tự nhiên. tay tề lại y như cọc gỗ, đứng yên không nhúc nhích, tay cúng không hề nhàn rỗi, thỉnh thoảng vung lên bắt lấy mấy cái phong linh yêu ma. xấu hổ trầm mặc một lát, nếu San San liền tìm chuyện nói để hóa giải. ngươi và Ngột Phương có thâm cứu đại hạn gì? Sao hắn lại hạ độc thủ như thế? Tây tề vẫn lạnh văng. Người không phải đã biết rồi sao? Là chuyện của ngột viên sao? Rõ ràng là người vô tình. Hơn nữa cũng do hắn hạ chiến thư, ép buộc người. Muốn trách cũng là nên trách hắn A. Nếu hắn có thể nghĩ như vậy, thì chúng ta đã không ở chỗ này. Mới nói hai câu, khói trứng đã cao thêm một hoàng. Nếu san san cảm thấy cổ họng khó chịu, đừng nói là nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. nàng nhìn một lát, rút cuộc nhìn không được mà ho khan, rất nhanh đã ho liên tục. Liễu San San bằng đầy nước mắt, đưa tay ôm ngực, cảm thấy hít tâm can phế phổi cũng theo cổ họng mà trôi ra ngoài. Tay tè cuối đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, này không có cách nào, chỉ có thể ấn đầu nàng, cho mặt nàng vùi vào ngực hắn. Cách vài dệt, hô hấp dễ dễ chịu hơn quả thật là có chút hiệu quả, nơi hút sang sang không tự chủ được, cầm lấy vạt áo của Tây Tề che mặt, thở từng hơi một, cảm giác dễ chịu hơn một chút, tư duy cũng thông thoáng hơn. Có lẽ nàng sẽ phải chết ở trong cái pháp khí không biết tên này, Tây Tề có thể chờ tới lúc người khác đấy, nhưng nàng chỉ là phàm nhân, phàm thai thế vật, tuyệt đối là không thể nàng dâu dĩ lên tiếng. Ta đúng là mình khổ từ trong xương. Lúc sống chẳng có ngày tốt Chết rồi cũng thường xuyên gần tay ương Bị hóa thành nước mù Có phải ngay cả hồn cũng không có Cũng không thể truyền thái đầu thai đúng không Thôi quên đi Tháng sau muốn đấu tử lượng với ngươi, Nếu chết ở đây Mấy hú rượu của ta liền tiện nghi Cho đám người vô thân rồi Tây tề trầm mặt Bớt nói nhảm đi Khói trứng đã dâng lên Tới trước ngực của tây tề Vừa vặn vèo bao phù lấy liễu san san vài dệt cũng không còn tác dụng liễu san san ngay cả ho một tiếng cũng không có khí lực cuộn người thành một đoàn cố gắng dán sát vào vài dệt không phát ra âm thanh chỉ có thể run dày lên từng đợt vì ho khan tay tề cuối đầu cũng đã không nhìn thấy hình dáng của liễu san san chỉ cần khói chứ không vượt qua đầu hắn thì hắn vẫn có thể chống đỡ được hắn ôm chặt liễu san san vỗ nhẹ lên lưng của nàng Ta là con tư sinh, trong nhà không chấp nhận ta. Phụ thân sai người đưa ta tới gửi nuôi ở chỗ phụ thân Ngột Phương. Ta từ nhỏ đã lập trí phải khiến cho người nhà, đã vứt bỏ ta phải hối hận, cho nên cái gì cũng muốn làm tới tốt nhất. Ngột Phương mới đầu đối với ta rất tốt, nhưng sau ta lúc nào cũng hơi hắn một bậc, hắn liền bắt đầu bất hòa với ta. Hơn nữa sau khi Ngột viên tỏ tình với ta, hắn lại càng đối địch với ta hơn ta cũng không để ý mấy chuyện này dù sao ta từ lúc sinh ra đã định là cô đơn chiếc bóng sở dĩ ta nhận chiến tư của hắn đơn giản là vì hôm đó cha ta tới địa phụ làm khách lúc đó chỉ là hành động theo cảm tính muốn nhân việc này để phủ thân ta biết ta xuất sắc thế nào muốn cho hắn hối hận vì quyết định trước kia không ngờ lại gây ra thảm kịch như vậy khi đó hắn chỉ là thiếu niên mới lớn bững bệnh lại thích thể hiện mình cuối cùng lại đổi lấy dây dứt cả đời Tây Tề chậm rãi nói xong chuyện cũ bản thân không hiểu là vì muốn phân tán sự chú ý của lễu san san để nàng bớt thấm khổ hay là vì trước khi kết thúc cuộc đời nhớ lại bản thân đã từng xúc động quần cường tới thế nào người ở trong lòng đã dần không có đồng tĩnh khói chướng cũng đã tràn ngầm tới trọc mũi của Tây Tề hắn dù sao Cũng đã sống mấy ngàn năm So với liễu san san Chỉ mới sống được mười mấy năm Thì hắn thực sự đã quá lời rồi Có điều lần này liên lị tới nàng Hắn ngoài chờ xin lỗi nàng Cũng không còn cách nào khác Tây tề đang muốn nhắm mắt lại Đột nhiên một bạch đạo quang xuất hiện Tiếp theo là thanh âm trói tay Trứng mắt gắt ngao Quấn quanh ở trong nháy mắt biến mắt Giam cầm không còn Tây tề thở vào một cái Không đợi hắn thích ứng với ánh sáng, trước mắt đã xẹt qua một bóng người, chụp lấy liếu san san, đã không còn hơi thở ở trong lòng của hắn. San san! Tây tề! Tây tề nghe được mấy âm thanh quen cuộc, đưa tay xoa đầu, vẫn còn hơi choáng váng, nói với người vừa đoạt lấy liếu san san. nàng đã không nhúc nhích hồi lâu, người mau độ cho nàng một ít tiên khí xem sao, có lẽ còn có thể cứu được. Nói xong, hai chân lào đạo vững té May mà vô thân vô khâu Đứng ở bên cạnh đỡ hắn Mới khiến hắn không bị ngã Hành tư lại không sẵn để ý cúi đầu hôn lên đôi môi Lệ nét tím tái của liễu san san Đổ cho nàng một ít tiên khí Tê tè đưa mắt hỏi vô thân Sao các ngươi tìm được pháp khí này Toàn họ ở trong pháp khí Cho tới một canh giờ, Mà ngột phương chắc chắn đã giấu pháp khí Ở nơi rất bí mật Bọn họ sao có thể tìm được như như vậy đây Vô thần nhìn sang bên cạnh Điếu mời Không phải trên tay san san có Ngọc Châu Xuyến sao Hành tư quân liền biết nàng xảy ra chuyện Nhưng lại tìm không ra phương hướng Khi vội vã hát từ vọng thai đài trở về Thì thấy nàng đến đút đi ra từ chuyển sinh điện Hành tư quân nảy sinh nghi ngờ Không bao lâu thì ép hỏi ra nơi các ngươi rơi xuống Lúc này, Tây Tệ mới chú ý tới một nữ tử đau quỳ ở trên đất, miệng khóc không thành tiếng, nhìn bộ dáng thì là mạnh dung. Hắn lại nhìn chung quanh, có cảm giác đây là gần điện thứ sáu, liền hỏi: "Ngộ phong đâu, chắc ngươi không bắt đường hắn sao?" Vô thân đáp: "Nếu ngươi muốn tìm hắn báo thù thì chậm rồi." "Có ý gì?" Vô Khâu đưa tay chỉ về phía trước, "Hắn đã tới đi tới đó rồi." Theo hướng tay của hắn chỉ, chính là nại hà, mịt mù xương khói. Tây tệ sửng sốt. Sợ tội tự sát ư. Sao có thể tự sát Vô thân đứt nhìn hành tư. Do hắn viết. Thấy tây tệ á khẩu vô khâu thở dài nói. Quá độc ác mà. Vừa hỏi ra được các ngươi bị nhốt ở trong hồ lô, liền được một cước đá người rơi xuống sông cũng không cho cứu mạng tiếng nào. Tây tệ im lặng một nát mới có phản ứng hỏi. Hồ lô. Hồ lô gì? Đột nhiên có người nhào tới, ôm hắn khóc. Tây tệ ca ca, ngươi không có việc gì rồi. Ô, ta nghe nói ngươi và san san bị nhốt vào trong hồ lô luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Ngột Phương còn khẳng định các ngươi đã bị hóa thành nước mù. Cũng may ngươi không có việc gì. Ô ô. Tây tệ mới ra khỏi pháp khí, trướng khí mù mịt, vốn sức đá yếu, bị sâu một cái, suýt nữa thì ngã ngợp tất chỉ ở phía sau tiến lên kéo người ra tầm thư người cũng không nhẹ khóc thì khóc đừng có nhào như thế tây tề ca ca của ngươi không bị hồ lộ hồ lô kia luyện hóa mà đã bị ngươi đè chết thì sao tầm thư nghe vậy liền nín khóc tây tề cũng nhịn không được mà cười cười nhưng rất nhanh đã nghiêm mặt hỏi ngươi nói là ngột phương dùng hồ lô luyện đan của thái thượng lão quân nhốt chúng ta ư sau có thể chứ bộ phương có thân phận gì sao có thể lấy đường pháp khí của thái thượng lão quân tất chỉ biểu mời hắn làm sao lấy đường hồ lô của thái thượng lão quân thì chúng ta không biết nhưng hành tư quân vừa nghe nói các ngươi bị nhốt ở trong hồ lô này sắc mặt liền biến đổi không kìm hỏi nhiều vừa tìm đường hồ lô đã đổ ra nếu chậm một bước thì tất chi nói tới đây thì dừng lại quay đầu nhìn hành tư vẻ mặt suy sụp và liếu san san vẫn đang nằm yên không nhúc nhích ở trong lòng ngữ khí u buồn hình như vẫn tới chậm lúc này đã rất nhiều người chạy tới mạnh bà vừa đánh vừa mắng mạnh dung là nghiệt xuất ngươi vậy mà lại làm ra chuyện thương thiên hại lý mặt mũi của ta đều bị ngươi làm mất hết chẳng lẽ hết ngày thường ta dày ngươi như vậy sao đánh liên tục khiến cho mạnh dung phải thét lên trói tay Mạnh Dung không ngừng, dập đầu cầu xin tha thứ. nương nương tha mạng, nước tỷ là nhất thời tham tiền. Nguồn phúc nói muốn tìm tay tệ báo thừa. Hắn nghe nói pháp khí của Thái Thượng Lão Quân tạm thời gửi ở chỗ trường quan, dương tư liền được mua chuộc, ở đó trộm pháp khí đi. Nói xong, Dung nhất định sẽ trở lại chỗ cũ, sẽ không ai phát hiện được. địa ngục ở điện thứ sáu cũng do hắn mờ. Muốn thả quỷ hồn ở bên trong Để thu hút sự chú ý của mọi người Hắn còn mua rừng của ta bôi lên ám khí để khiến cho Tây Tề hôn mê Khi hắn cùng Tây Tề giao thủ Thì liếu san san vô tình đi ngang qua Ngôn phương nói Nếu nàng nói ra ngoài Thì chúng ta không có đường sống Hơn nữa nàng thân thiết với Tây Tề Vậy nên nhốt chung vào hồ lô Tất cả do ngôn phương trụ mưu Nô tị chẳng qua chỉ đưa mê rừng cho hắn Cái khác đều không có làm Nương nương tha mạng Vô thân như mặt nhìn hành tư Rồi lại nhìn tây tề Thân thiết với hít tây tề Có ngu cũng biết san san theo ai mới tốt chứ Mình bà không để, Thèm để ý tới hít mệnh dung Đang đau khổ cầu xin Nhìn nếu san san như không còn hơi thở Xốt vượt nói Sao có thể như vậy Hành tư quân ngươi thử đổ tiên khí chưa Hành tư lắc đầu Rồi nhưng cũng vô dụng thần khí thượng cổ có thể luyện ra vạn vật, cũng có thể hủy hoại vạn vật. Vì lừng không thua gì, dương chi ngọc tịnh bình của quan âm. phàm nhân như liễu san san bị nhốt vào đây, chỉ trong ba canh sở sẽ hóa thành nước. Dù có tây tệ hỗ trợ khiến cho nàng vẫn nguyên hình hài nhưng nàng hít nhiều khói trướng. Lệ khí như vậy, một chút tiên khí của hành tư cũng không giúp được gì. mình bà đương nhiên là biết điều này, im lặng không nói gì nữa. Diêm La Vương và Biển Hành Vương, trường quan điện thứ sáu cũng vội chạy tới. Diêm La Vương đang buồn vì phải gà nữ nhi lại đụng phải chuyện này, cảm thấy đau đầu không thôi. Buồn, chưa tới gần đã lứng tiếng hỏi. Ta nói này hành tư, tiểu tử ngươi xuống tay quá ốc độc nha. Ngày thường chưa từng thấy ngươi đóng vội như vậy, chuyện lớn như thế, ngươi lên lưu người, để lại ta và biến thành vương thẩm vấn mới đúng, giờ ngươi rơi xuống lại hà rồi, cả hồ sơ cũng không lập được. Hắn còn chưa nói xong, đã bị đáng người của tất trì che miệng, kéo đi. Diêm La vương, lúc này ngài đừng trêu trọng hành tư quân, coi chừng dính phải lừa dận của hắn a lúc này Diêm La Vương mới nhìn thấy bộ dáng của Liễu San San lại càng lớn tiếng hơn. Vậy các ngươi cả đám đứng đây như công cố làm gì, còn không mau cứu người? Biển Thành Vương nhắc nhở: An hiểu nhất y phần ở địa phủ là trường thi dược thư và trường đồng dược tư, nhưng trường thi dược tư thần điện đã mang theo đệ tử ra ngoài hái thuốc, chỉ sợ nước ra không cứu được lửa gần, mà trường đồng tư thì. Hành tư đã xoay người bước đi, mấy người khác cũng vội vàng đi theo. Tây tệ lại bị tất trí ngăn lại. Ngươi đừng đi, dù thân thể ngươi mạnh mẽ cũng đừng cố chống đỡ. Mau về nghỉ ngơi đi, đừng để xảy ra chuyện gì. Tây tệ vốn định té lại, nhưng do dự một lát cũng thôi, xoay người đi vào truyền sinh điện, tầm thư cũng đi theo hắn. Biển Thành Vương nhìn về phía hành tư thở dài nói. Ta còn chưa nói xong nha, trường được dương tư và trường thi dương tư đều tinh thông y học dược lý, nhưng trường thi đường tư hành y cứu người, còn trường đồng tư lại thích nhất là chế đồng hại người. Điện của các trường đồng tư ở sâu ở trong chân núi hẻo lánh Âm tào địa phủ có 76 tư thì nơi này nổi tiếng nhất, chính xác hơn là tai tiếng nhất. Trường đồng tư hoàn toàn đối lập với thi dương tư, một bên sắc sắc lòng cứu người, còn một bên lại ra sức chế tổng hại người vì thế có rất ít người muốn tới đây để chịu tội vô thân và vô khâu, dù ở âm tàu địa phủ đã lâu, nhưng chưa từng có giao tiếp với trưởng đồng tư chỉ biết chủ quán nơi này tên là Tắc Thụ mặt mối chưa từng gặp nhìn căn phòng hai gian lung nai như sắp đổ ở trước mắt, khung cảnh hoang vu thê lương, đừng nói là điền cát ngay cả lều tranh vách lá cũng không bằng hai người không khỏi trố mắt nhìn. Đường Lương là trưởng đồng tư mà kinh phí tu sửa phòng họp cũng không có sao. Đang nói, đột nhiên phía trước xuất hiện hai nam đồng tử, một người áo xanh, một người áo hồng, đều là mỹ thiếu niên, mắt ngọc mày ngày, hai người đứng sóng vai đối diện với mọi người, mỉm cười thản nhân. À, trưởng đồng tư nhiều năm rồi chưa từng thấy nhiều người tụ tầm tìm chết như vậy. Hát hát, sư phụ đã dành Phải xử lý người ở bên ngoài Quấy rời hắn thì không tốt lắm đâu Vậy sao xem ai giết được nhiều người Lại nhanh nhất Người thua thì đưa thân thể để thiều động Thế nào So thì so Dù sao mấy ngàn năm qua Người cũng chưa hề thắng được ta Hai thiếu niên không coi ai ra gì Mình bà tiến lên khách khí nói Bích sa chu Thúy Chúng ta là tới tìm Tắc thùa tư thần Làm phiền hai ngươi đi vào thông báo mòn tiếng Nói mạnh bà nhờ hắn hỗ trợ cứu người Tiểu niên áo xanh nghe vậy Thì bật cười thành tiếng Mạnh bà nương Bích ra không có nghe lầm chứ Các ngươi tới tìm sư phụ ta cứu người Thồng thiếu y Cũng cười nhạo Các ngươi đi nhầm chỗ rồi Trường độc tư chúng ta không có hứng thú cứu người Tới nơi này đều là tìm chết Muốn sống thì mau đi đi Trường độc tư nổi tiếng vô liêm sỉ Lấy huyết vô tình Tâm ngoan thù lật Tuy nhiên, bọn họ lại hơn thi dược tư ở chỗ, nếu bọn họ tâm tình tốt, có thể cứu sống người, mà thi dường tư đã phải bó tay. Thế nhưng bọn họ tính cách âm tình bất định, ngay cả thần điện diêm quân cũng không thể vòng. Mặc dù mạnh bà ra mặt, hai đồng từ thủ vệ cũng không coi ra gì. Vô thân vô khâu có chút tức giận, nhớ tới những lời mạnh dung đã nói. Vô thân liền lạnh lùng đáp trạm. Hai người các ngươi chính là dựng đồng của Tắc Thu Tuyệt thần, là kẻ nào đã dám thông đồng với một phương mà đưa hồ lô của Thái Thượng lão quân cho hắn, còn không lo bị súng địa ngục chịu phạt, dám ở nơi này cợt nhà ư?" Bích Sa lấy khinh thường hấp lời. "Tên không nên thân, đó đã bị sư phụ ta đem cho đồng chúng ăn rồi, còn cần tới người ngoài như ngươi khoa chân múa tay sao?" Cái loại biến chất một chút tiền đã có thể thu mua thần sự là làm ô danh trưởng đồng tư chúng ta. Trưởng đồng tư nổi danh biến chất hỗn đàn, người có thể làm dụng, môn phong bọn họ phải đường coi lại nhân tài hiếm có mới đúng nha. Không đợi vô thân lên tiếng, bích Sa đã ngạc nhiên nói với hành tư ở phía sau. Ôi chào, thần tiên ở phía sau kia, người ôm một phần nhân tới đây làm gì? Chu Thúy cũng đưa mắt nhìn, vui vẻ nói. Hắc hắc, còn chưa lành, từ hồn mới vừa lúc hợp khẩu vị với cổ chồng của ta. Người bắn nặng cho ta làm thức ăn cho gia súc đi. Hành tư thần sắc lệnh lùng, chưa kịp mở miệng, thì một vật gì đó đã tới trong phòng, bay ra, đầm vào một cái ót của Chu Thúy. Tiếp theo là một trung niên nam tử đi ra mắng. Số tiểu tử phá rằng, có hót tiền, đều đi mua thức ăn cho gia súc. Có phải ngươi muốn sau này, Lão tử ngay cả chỗ dung thân Cũng không có không chu Thúy ôm đầu văn xin sư phụ tha mạng Biết ra thì cười dài Xem náo nhật Nếu không phải lúc trước đã xác định Nơi này chính là trưởng đồng tư Mọi người thần sự không dám tin Trung niên nam tử hào hoa phong nhã Ở trước mắt chính là Độc dược sư Thần tắc thổ xú vang tanh Hơn nữa hắn đã ở trong chỗ Loàn thất bát tam Như vậy lại có thể khiến mình sạch sẽ ngăn nắp Tắc thù đi tới bên cạnh hai đồng tử Đưa mắt nhìn bọn người Sau đó nâng tay góp mạnh lên hai đầu đồng tử Bọn họ đến lâu như vậy Mà còn chưa chưa cho Các ngươi còn nói dông dài, mau cút vào Ở trong canh, canh chừng bếp lò Cho lão tử đi Có lẽ là từ hào hoa phong nhá Không nên dùng cho hắn rồi Mạnh bà lại khách khí Thuật lại ý đồ đến lần nữa Tắc thù không hề nghĩ ngợi đáp Không cứu Hành tư tiến lên nói Thú sống không có hứng thú Vậy cứu chết thì sao Chết Lúc này tắc thủ mới nhìn hành tư Và liễu san san được hắn tới ôm Khó hiểu hỏi Đương nhiên không có hứng thú Đã chết rồi Còn cứu nàng làm gì Vô thân vô khâu khẩn trương Vội nắm tay áo của hành tư Phòng ngừa hắn khí huyết dân trào Mà đã tắc thủ rơi xuống này hà Hành tư vẫn bình tĩnh nói Tắc thủ tư thần trộm hồ lô luyện đen của sư phụ thế dựng lão quân của ta còn để dự đồng trộm ra ngoài hại người nhân quả nghiệp lực thiên đạo luân hồi tắc thủ tư nếu như cứu chậm chẽ dù ra mặt dày thế nào cũng tránh không đường thiên lôi từ trên thương thượng đánh xuống vô liêm sỉ như tắc thủ từ nhỏ bị xét đánh đến lớn trời dáng ngũ lôi anh đình thì với hắn chỉ như trò đùa nên dùng lôi để uy hiếp hắn là sai lầm rồi tuy vậy, hắn vẫn bị những lời của hành tư kích thích mà nhảy dựng lên. xứ tiểu tư, ngươi đừng có nói vậy. ai trộm hồi rô của sư phụ ngươi, họ lo dắt như thế, ta cũng lời trộm. là lão già chết bằm kia không nên thân, vì muốn ta giúp hắn rửa sạch lễ khí ở bên trong, mà mần dày mày dạn đưa tới chỗ ta. nếu không phải vì lễ khí bên trong, có thể luyện ra được độc dược tốt nhất, lão tư đã không thèm giúp hắn rồi. Hành tư vấn phân đảm phong kinh. Đáng tiếc, sư phụ ta phó thác pháp khí quan trọng như vậy cho ngươi, này lại bị bề nát. Khi sư phụ ta tìm ngươi để lấy về, ngươi trả lời thế nào? Tăng thường nghe vậy liền, nổi giận thành vui, ngạo ghế nhìn hành tư, cười nói. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi vì cứu tiểu nhát đầu này mà đánh nát pháp khí của sư phụ ngươi, ta còn muốn xem ngươi ăn nói thế nào với sư phụ ngươi a? hắn thì cười thì thôi lộ cười lên thì liền lộ ra thần thái xinh đẹp như hoa giống như ánh sáng diễm lệ mạo kịch độc khiến cho người ta phải cảm thấy hoàng hốt hành tự mình không đòi giác nói ai nói ta làm bể ai thấy tất gù sừng sốt còn vô thân vô câu và tất chỉ đều cực lực lắc đầu chúng ta không thấy gì hết mảnh bà thản nhiên cười nói ta tới chế cũng không thấy gì này quay sang hỏi Diêm La Vương Diêm La Vương ngài có thấy hay không? Diêm La Vương lo lắng cho bọn họ nên mới đi theo Tuy vẫn còn giận hành tư Đá đá ngột phương Rơi xuống nại hà Nhưng vẫn nói Thấy cái gì chứ? Khi ta tới thì chả thấy bóng dáng hồ lô đâu cả Hành tư lầm tức tổng kết Hồ lô luyện đan của sư phụ ta Là tử kim Hồng hồ lô đường chế tạo từ Tiền đằng duy nhất Ở giữa ranh giới thiên địa là bảo vật vô cùng trân quý, phó thác cho tác thủ tư thần lại vì người bảo quản bất lực mà bị hư hại. sư phụ ta từ bị từ bi rộng lượng nhưng nếu biết bảo vật kia bị hủy chắc chắn sẽ tính toán với tư thần. Thái thượng lão quân là ai? là một trong sáu vị tu hành chi nhất thái thanh đạo đức thiên tôn. chưa nói tới đạo hạnh địa vị. nếu châu chồng hắn tới ở trên đầu lão nhân gia chỉ nói luận pháp cũng có thể nói chít ngươi a, màn của tác thủ nhất thời sặc sỡ như phường nhuộm tức giận nói, ngươi thân quá vô gì. Hành tư khách khí nói, vô gì thì không dám nhận, chỉ là gầm người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ mà thôi. Nói ra thì tắc thủ tư thần phải tinh thông hơn vẫn vối mới tài. Biểu tình ở trên màn tác thủ như bị người ta dùng đá, đá trúng còn ra sức nghiền mấy cái hắn nghẹn một lúc mới lấy tay áo phất đến gần liếc nhìn liếu san san một cái muốn cứu cũng không phải là ở trong chốc lát là có thể cứu sống tuy ngươi đã đổ tiên khí cho nàng nhưng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu có bàn lính thì ngươi lập tức tới Đông Hải tìm dạ Minh Châu tốt nhất tới chấn hồn cho nàng nếu muộn nhất thời nửa khắc thì vô phương cứu chữa già Minh Châu của Đông Hải là chân bảo hỷ tế Dạ Minh Châu tốt nhất lại là thiên kim khó cầu. Dù hành tư lầm tức tới Tông Hải Long Cung, cầu đường dạ Minh Châu rồi lại lập tức trở về thì chế mất nửa thời khắc là chuyện bình thường. Vì thế tất thủ, đắc ý rào dạt nhìn hành tư thân. Thân sắc tràn đầy khiêu khích. Tất chỉ nghĩ nghĩ quay đầu hỏi vô thân. Dạ Minh Châu tốt nhất, trên cây San hô của San San hình như có rất nhiều đúng không? Vô thân bày ra vẻ mặt, có của. Rất yếm có mà nàng lại đem toàn bộ Treo lên hết Tắc thủ tư thần muốn dùng mấy viên Ta trở về lấy cho người Ra mặt của tắc thủ hơi co rút lại Hành tư lắc đầu Không cần trở về Nói xong vươn tay giữa không chung Khi mở ra thì trong lòng bàn tay Là cây săn hô thu nhỏ Treo đầy già binh châu lế sáng. Nhiều đây đủ dùng không Tắc thủ bó tay rồi Đứng ngoài cửa rằng co Chưa tới hít nửa khách thì mọi người đã thuận lợi đi vào trong trường đồng tư, còn khiến cho tác thủ Tư thần tâm tính bất thường đồng ý cứu người, đây là hành động vô cùng vĩ đại mà chưa từng có ai làm được. Tác thủ bồn bừng, bừng bảo hành Tư đưa liễu san san cùng dạ Minh Châu đặt ở trên giường trong căn phòng sạch sẽ duy nhất, sau đó đuổi người người về trước đi, chờ ta thông báo húc thì ngươi tới đón người. Hành Tư gật đầu nói cảm ơn. Đang tính rời đi Thì tắc thủ đã ngăn hắn lại hỏi Ta giúp ngươi điều trị cho nha đầu này Chuyện hồ lơ coi như không liên quan tới ta Hành tư cười nói Tắc thủ tư thần Nếu có thể cứu trưởng san san Được này ta đương nhiên sẽ hết giải thích với sư phụ Ngụ ý là Nếu cứu không được Thì đừng trách sao biển sao lại mà có nước mặn Tắc thủ tức giận giống lên cút ngay cho ta Âm tạo địa phụ Nắng lên rồi lẻ tắt Tối rồi lại sáng Nhoáng cái đã hai mươi ngày đêm Liễu san san cảm thấy đầu óc mơ hồ Tứ chi cứng ngắc Hoàng hốt hồi lâu nàng mới ý thức được Là mình đã tỉnh Tựa như chìm vào một giấc ngủ say, Nàng như làm mơ Trong mơ diễn ra những gì Đã xảy ra khi nàng còn sống Và khi nàng tự hiếm âm tảo điều phủ Còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ Mà khi tỉnh lại thì không nhớ ra Giấc mơ giống như trước kia Nghĩa là hồn phách của nàng không có hóa thành nước mùa, nghĩ tới đây thống khổ trước khi mất đi ý thức lại tái hiện ở trong đầu, nàng như lần nữa lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nếu san san nằm im ở trên giường hồi lâu mới dám mở mắt ra, đánh giá hát chung quanh, đầm vào mắt là sàn nhà bừa bộn, chén bát quăng đầy đầu ở trong bòn, y phùng dơ dài, dài rác khắp nơi, cơ sở răng đầy mạng nhện. Trên mái nhà còn vài lỗ thủng thật to, nhìn chung quanh lại thấy có rất nhiều tạp vật khó nhận ra. Đây là chuồng heo sao? Liễu san san nháy mắt hồi lâu, vẫn không dám nhìn xem mình đang nằm trên cái gì. Nàng chở mình, đột nhiên cửa bị đẩy ra, đưa mắt nhìn thì thấy một hồng y thiếu niên đang ôm cây gì đó đi vào. Thiếu niên thấy nàng đang nhìn hắn thì liền tiến tới, hương mạnh phấn điêu ngọc mài, lần tức phóng đại trước mặt nàng. Chợt chật Sao ngươi lại sống? Thần đáng tiếc, ta còn muốn xem nếu sư phụ không thể cứu sống ngươi, thì tên thần tiên kia còn có thể vô sĩ tới lúc nào a? Hắn vừa thở dài tiếc núi, vừa đưa tay gần thứ gì đó ở trong tay, lần tức có vô số thứ rơi xuống ở trên người liếu san san. Người đã sống, vậy cho ngươi chút lễ vận gặp mặt. Liếu san san cảm thấy những thứ rơi xuống người mình bắt đầu nhúc nhích. Cố gắng nhìn thấy ở trên người có vô số rắn độc, rết, nghẹn độc, cóc, vân vân và rất nhiều loài sâu quái dị mà chưa tình nhìn thấy bao giờ. Chu Thúy đang chờ xem nàng thất kinh, thét trói tay, nhưng nàng lại mặt không chút thay đổi mà nhìn đám độc trùng, toàn thân nổi lên vầng sáng màu xanh. Tất cả độc trùng ở trên người nàng liền bị bắn ngượng trở ra, rơi xuống đất, bị đốt cháy hết rõ ràng là một hồn phách phàm nhân yếu đuối lại có pháp lực cường hãn như vậy. Chu thủy Trần mắt há hồn mồm một hồi. Đột nhiên la lên thất thanh, "A, đồng cổ bảo bối của ta." Nếu san san vốn đang đơ mặt vì tiếng hét như heo trong tiết làm cho hắn khôi phụng lại nguyên trạng. Nhìn đám động vật bị đốt cháy đen, là nhìn hào quang vẫn còn ở trên, trâu ngọng xuyến trên tay, sau đó nhìn Chu Thúy thống khổ quỳ dạp ở trên đất, thương tiếc cho đám bảo bối của hắn. Nàng mới nhớ tới, lúc nằm mơ cũng từng mơ thấy khi còn nhỏ, nàng và Đứa Bình đã bắt châu chấu nướng ăn, liền nói, sâu bọ nướng lên ăn cũng ngon lắm, vừa thơm lại bồ, ngươi đừng vứt bỏ mà lão phí. Chu Thúy ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc hoàng sợ không nói lên lời. Bên ngoài có vật gì đó bay vào, đầm trúng đầu chu Thúy. Mẹ nó làm láo từ bị dọa. Tiếp theo là tiếng cười ngạo của thiếu niên ở bên cửa sổ. Liễu sân San quay đầu thì thấy một thiếu niên áo xanh xinh đẹp không biết đã xuất hiện từ nơi nó, từ nơi nào. Một trung niên nam tử cũng từ ngoài đi vào, hắn khuôn mặt tuấn tú Hoa Phùng cảm bảo nhìn rất không hợp với sản phẩm rách rác này, mà khi hắn mở miệng thì lại không hợp với vẻ bề ngoài của hắn. Hừ, muốn nhìn lão tử bị chết cười. Chưa Thúy, đời này ngươi đừng hy vọng, nàng không sống được, không phải lão tử bị xú tiểu tử kia cùng sư phụ của hắn, phiền chết sao. Hắn nói xong, còn đưa một chén canh nóng hồi tới trước mặt của liễu san san. Nếu đã không chết thì đừng ở trên giường của lão tử nữa uống xong cái này rồi cút đi. Liễu san san nhìn nắp canh ở trong chén, dù là màu sắc hay mùi vị, đều cực kỳ khó lường, không dám nhận, nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Động dược. Liễu san san lại đánh giá trung niên nam tử và hai thiếu niên, rõ ràng sắc mạo rất tốt, nhưng mở miệng lại cực kỳ độc ác. Lại hỏi tiếp, các ngươi là ai? Đây là thế nào? Bích Sa cười hì hì nói, nơi này là trường động dược tư dựa theo kinh nghiệm dĩ đắng, mỗi khi nhắc tới bốn chữ, trường độc dược tư, đối phương đều hoàng sợ mất mặt, tức là liếu san san không hề lộ ra biểu tình như bọn họ mong muốn. Đối với nàng, trường đồng dược tư còn không bằng cái trường heo. Trường đồng dược tư là nơi nào? Im lặng một hồi, tắc thù tờ giải nói. Còn mẹ nó, vậy mà không biết à, sau đó lại rời đi. Các thù rời đi, bích Sa và Chu thủy cũng tiến mất. Nếu san san như người, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường phủ kín dạ minh châu. So với cảnh vật ở trong phòng, cái rừng này giống như một khối mỹ ngọc rơi vào hố phân. Lại nhìn chén thuốc ở trên giường, nàng cũng biết người cứu mình chính là ba quái nhân vừa rồi. Nhưng đối mặt với chén thuốc, không biết là thành phần gì, nàng thực sự không có dũng khí để uống. Điếu San San trưng mắt nhìn chén thuốc hồi lâu, mơ hồ nghe đường ngoài cửa có tiếng nói chuyện, rồi có người đi về phía phòng. Nàng nghe tiếng ngừng đầu, nhìn thấy Hành Tư đẩy cửa đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ như cả thời không đều yên lặng ở trong một cái chớp mắt này. Điếu San San đột nhiên cảm thấy hít cổ họng nghẹn ngào, hai mắt nóng lên, vươn tay nhào vào lòng của Hành Tư gọi, "Hành Tư quân, bao nhiêu sợ hãi?" Bất lừng, vì khuất đều bùng phát ra. Lúc bị nhốt ở trong pháp khí khó chịu tới cực điểm nàng cũng chưa từng khóc, nhưng lúc này nước mắt lại làm cho ướt cả vạt áo của hành tư. Hành tư vỗ nhẹ lưng nàng ăn ủi không có việc gì nữa rồi, đừng khóc. Nước mắt chảy ra không thể nói là thu là thu, liễu san san còn đang thuốc hít ở ngoài cửa đã vang lên thanh âm thầm phận không kiên nhấn của thác thủ. Vợ chồng son các người, đừng ở chỗ ló tử, khanh khanh ta ta nữa, mau uống thuốc rồi cút đi. Vợ chồng son, Điếu san san gần người, quên cả khóc. Ai với ai là vợ chồng son? Hành tư không thể ý tới tắc thù, giúp Điếu san san lau nước mắt, sau đó bưng chén thuốc, đưa tới bên miệng nặng. Uống thuốc đi, rồi chúng ta cùng trở về. nếu san san nhìn chén thuốc, da gà đầy nổi khắp toàn thân. Vừa rồi người kia nói đây là đồng dược. Hành Tư cười cười, cúi đầu uống một ngụm, sau đó hót dỗ nàng "Ngươi xem, không có việc gì, uống thuốc mới hết bệnh." Nếu San San nhìn hắn rồi nhìn chén thuốc, rất cuồng cũng nhắm mắt, cầm lấy chén thuốc uống một hơi, nhíu mày hồi lâu nói: "Khó uống quá." Hành Tư cho kiềm ăn ùi, đã nghe các thủ ở bên ngoài nhìn không được mắng, ngày khó uống thì mau nhổ ra cho lão từ, rồi đi tìm chết đi. Hắn là ai vậy? Hành tư yêu, ôm liễu san san dậy, cúng tiện tay thu hết, dạn Minh Châu ở trên giường, đi ra khỏi phòng, đứng trước mặt của tắc thủ nói. Hắn là tắc Thụ tư thần, trưởng độc dược tư của 76 lùng tư tại địa phổ, là người tốt đã cứu mạng ngươi, nên mau cảm tạ hắn đi. nếu san san bừng tỉnh đại ngộ, lần tức chân thành nói. Tắc thủ tư thần, tuy ngươi nói chuyện không dễ nghe, nhưng tục ngữ có câu, tướng do tâm sinh. Ngươi và đầu đệ ngươi đều rất dễ nhìn Cho nên nhất định là người nói năng trương hoa Nhưng tâm đầu hũ Cảm ơn các người đã cứu ta Tắc thụ mặt đen như đít nồi Trên tay không biết lúc nào Đã có thêm mấy viên đạn độc Nếu còn không cút lão từ nổ chết các ngươi Nếu san san lại một lần nữa Hưởng thụ đái ngộ Đường toàn thể thành viên trong truyền sinh điện Ra tận cửa chào đón Tâm thứ vừa thấy nàng đã hỏi San San, sao ngươi mặt lại hồng như vậy? Vô nghĩa, cả một đoạn đường dài như vậy lại bị một tên thần tiên cực kỳ chói mắt ôm đi. Bị nhiều người nhìn như thế, ai có thể không đỏ mặt được chứ? Không bị ánh mắt như mũi đau xuyên thùng, cũng do nàng ra mặt thịt dày thôi. Nếu San San nghiêm mặt, mấy lần muốn hành tư để nàng xuống, nhưng đều không có kết quả. Nhìn thấy Tây Tề im lặng đứng phía sau, làm tức cao hướng gọi: Tây Tề, Người cũng không có việc gì Thành tốt quá Tây tệ đi tới Đánh giá sắc mạnh của nàng Đã khá hơn chưa Đã không có việc gì rồi Cảm ơn ngươi quan tâm Nhớ phải nghỉ ngơi nhiều hơn Thân thể ngươi yêu đuối Không thể so với chúng ta Khắc khắc đã biết Người cũng phải chú ý bản thân nhiều hơn nha Lần khác ta hầm canh cho ngươi uống Ừ Vô thân vô câu Ở bên cạnh hưng chí bừng bừng nhìn hành tư tức là hành tư vấn thảm nhiên như nước. San San vừa tỉnh, đề nàng về phòng nghỉ ngơi một lát đã. Cơn chiều mọi người thi nhau đưa tới các loại mỹ thực tới ăn ủi. Ngay cả vô thân vô khâu cũng cố ý tới chỗ tiên quỳ mua mấy thứ tinh xào mang tới. Nếu San San tìm đường đường sống trong cái chết, lại cảm nhận được chút lương chi ở các đồng nghiệp, cảm động tới rối tinh rối mù. Nhưng buổi tối nàng lại không thể ngủ, năn qua lộn lại, rồi lại mới thấy mình bị nhốt ở trong tử kim đồng hồ hồ lô kia. Lần này khói trứng mãnh liệt hơn, nàng bị lệ khí và vong linh, ép buộc tới thống khổ không chịu nổi, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay, chỉ có thể cho mắt nhìn mình, hóa thành nước mồ. Thế rồi ngột phương đột nhiên xuất hiện, dùng thiết liên, hung hăng, quần bãi nước mù, mà nàng hóa thành, nàng vừa đau vừa nóng lại không thể phát ra tiếng, sau đó ngột phương lại biến thành tê tề. Liễu San San đột nhiên bừng tỉnh, nàng thấp đèn, phát hiện mình toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nàng cuộn tròn người, dựa vào đầu giường, trái tim vẫn còn đập liên hồi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Liễu San San hoảng sợ. Ai? Âm điệu của nàng khá cao, khiến người ngoài cửa hơi chần chờ Là ta. Liễu San San thở vào nhẹ nhõm mời vào, hành tư đẩy cửa tiến vào, hành tư đẩy cửa vào, sao chế thế rồi mà vẫn còn sáng đèn. Hắn vừa nói vừa tới nhìn gần, thấy liễu san san sắc mặt tái nhợt, chắn diện mồ hôi lạnh, liền nhíu mi ngồi xuống giường. Sao vậy? Không phải máy ư? Liễu san san lắc đầu. Không phải, chỉ là vừa rồi lại bị ác mộng làm tỉnh này, cũng không có việc gì. gầm ác vọng. Đúng không có được gì ta nghĩ một lát rồi tốt thôi màn trắng thành như vậy còn nói không có gì chẳng có chút thuyết phục nào hành tư nhíu mày nhìn nàng liễu san san bị nhìn có chút chuột dạ nhỏ giọng bổ sung vừa rồi ta mơ thấy bị nhốt ở trong hộ lô kia bị dọa sợ hành tư trầm mặc muốn ta ở lại với ngươi không muốn rất rất muốn à liễu san san ở trong lòng ra sức gật đầu ngoài miệng lại từ chối Không cần, phiền hành tư quân quá Người cũng trở về sớm nghỉ ngơi đi Hành tư im lặng một lát rồi đứng lên Tâm của liễu san san liền trầm xuống Nàng là heo sao? Vì sao lại từ chối chứ? Giờ một mình nàng ở trong căn phòng u tối thế này Làm sao để chạy qua đây? liễu san san còn đang hận mình rèn sắt không thành thép Hành tư đã hát người ôm nàng dậy Vậy đến chỗ của ta ngồi đi Hành tư ôm nàng đi ra ngoài, nếu san san đầu óc chóng vắng, chỉ kịp nhỏ, đầy chút chăn. Nói xong, cuốn lấy cái chăn ở trên giường, cuốn lung tung vào người. Bình thường, phòng của hành tư đều do nàng thu dọn, cho nên nàng biết rõ, ở trong phòng hắn chỉ có một cái chăn, mà cầm được cái chăn rồi, nếu san san mới ý thức được hành động của mình. Ở vào hoàn cảnh như thế, mà nàng còn nhớ tới tự mang trang bị cho mình nàng cúng phục nàng quá cơ vừa rồi nàng lưu loló cầm cái chăn như thế có phải cho thấy nàng ủ mưu đã lâu rồi hay không nghĩ tới đây sắc mặt của Liễu san san vốn trắng bạch giờ này đỏ như tôm lược hành tư mốcp máy môi không lên tiếng ôm nàng về phòng mình vào phòng hành tư đặt liễu san san ở trên giường người ngủ ở bên trong ta ngủ bên ngoài liễu san san cả người cứng ngắc ngồi ở trên giường gắt gao cuộn lấy cái chăn Cho mắt nhìn hành tư, ung dung cởi áo khoác nằm ở trên giường. Khi ở thí gian, trừ ngày đầu tiên hành tư mải mê nghiên cứu mấy tường đất, thì sau đó, mỗi tối bọn họ đều ngủ như vậy. Có điều, lần nào hành tư cũng chờ liễu san san ngủ say rồi mới lên giường. Sáng hôm sau cũng thức dậy sớm hơn nào. Vì thế liễu sang san vẫn luôn nghĩ hành tư là người sắt có thể không ngủ suốt 5-6 ngày. Nếu san san nghe vậy, muốn rơi nước mắt, một mình nàng ở trong phòng thì không ngủ được, nhưng lúc này lại càng không thể nào mà ngủ được. Hành tư không nói gì, trong ánh mắt mơ hồ thấy thần sắc của hắn rất điềm tĩnh, tựa như đã ngủ. Nếu san san sững sợ nhìn hắn một lát, đột nhiên thanh tỉnh. Nửa đêm, nàng còn nhìn chậm chậm người ta rồi ngẩn người ra làm cớ sao. Nếu san san lắc đầu, nhanh chóng nằm xuống chui người vào trong chăn, nhích sát vào tường, cố gắng cách xa hành tư một chút. Mòn lát sau, bên tai vang lên tiếng khi thở đều đặn của hành tư. Nếu San San nghe mà bàn tỏ tim đập lại có chút buồn bực, cho tới khi bí mắt dính rất lại, không chống đỡ được nữa mới ngủ tiếp đi. Mòn đêm này nàng ngủ rất an ổn, không hề gặp ác mộng. Sáng sớm hôm sau. Tầm Thư bưng bữa sáng tới phòng của Liễu San San, lại không muốn đánh thức nàng quá sớm, nên không gõ cửa mà để nhẹ cửa đi vào, nhưng vào trong lại không thấy người đâu, ngay cả chân cũng không có. Tầm Thư vô cùng sợ hãi, tối qua không nghe đừng động tĩnh gì thường nào, chẳng lẽ Liễu San San bị người đánh ngất rồi, dùng chân cuốn lại khiên đi ư? Nghĩ tới đây, hắn lập tức ném bữa sáng ở trên tay, chạy như điên ra ngoài hô to: Không ổn rồi, san san lại không thấy. không khí yên tĩnh buổi sáng sớm, ở truyền sinh điện đã bị tiếng thét trói tay, quán phá vỡ. Ngay lần tiếp có tiếng mở cửa phòng, tiếng chân chạy ra rồn rập. tam thư vừa la vừa chạy tới phòng của hành tư, gõ cửa. Hành tư quân không ổn, san san lại mất tích rồi. Tình thế cấp bách, khiến hắn quên luôn cấp bậc lễ nghĩa, chỉ có gõ cửa một cái rồi xông thẳng vào trong gợi. Hành tư quân, Sau đó liền á khẩu. Mọi người bị hắn đánh thức giấc cũng đã chạy tới. Thấy tầm tư vừa đẩy cửa đi ra, đã đứng yên như vỗng, cảm thấy kinh hãi. Hắn chúng đình tân thuần hay là hành tư thân cũng xảy ra chuyện gì rồi. nếu san san bị tiếng ồn ở bên ngoài đánh thức, xa xa mắt đứng lên, còn chưa nhớ ra mình đang ở đâu, đã thấy tầm tư với người đứng ngay cửa nhìn nàng. Sau đó vô thân vô câu, thấp trì. Tây tề, thần sắc khẩn trương, quần áo không chỉnh tề. Hai bên nhìn nhau, nhất thời cùng hoa đá. Nếu san san, gian nan quay đầu nhìn hành tư, vẫn nằm an ổn ở bên người. Lúc này, thần tiên đại nhân mới mở mắt ra, vô cùng chấn định ngồi dậy, lại vô cùng chấn định nói với mấy người ở đối diện. San san không mất tích. Đúng vậy, người đang ngồi trình hình ở trên giường của ngươi A. Người có, mắt đều có thể nhìn thấy. Cần gì tới ngươi nói trong phòng rằng co một lát vô thân ta đi rửa mặt ngươi đi cùng không đi ta còn chưa đánh răng ta đi với ngươi tập thư ngươi còn chưa xem xong cuốn một ngày đi khắp thế gian đến vào ngươi đi ta chỉ cho ngươi được ta trở về ngủ cả ngày hôm nay liễu sơn san cảm thấy mình có thể tồn tại dưới ánh mắt khó lường của mọi người quả là kỳ tích Tờ dìm hành tư đang đối chiếu danh sách đăng ký với tất chỉ. Nàng liền đi tới phòng hắn, lấy chăn rồi lén lút như trộm quay về phòng mình. Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra nàng lầm tức trọn mắt hát mồm. Vô tân vô khâu đang ở trong phòng nàng, còn cây san hộ vốn đã đứng thu nhỏ, đã khôi phục lại nguyên trạng, chạm vào cả trần nhà, thiếu sang lóng lánh. san san, cái cây này của ngươi đột nhiên biến mình trở lại, làm thế nào cũng không thu nhỏ được. Ừm, Cửa nhỏ cây lớn, đi lại không bất tiện, lại chói mắt như thế. Thì buổi tối sao mà ngủ được, người nên tiếp ngục, ngủ ở phòng, hành tư quân đi. nếu san san có ngốc, mới tin lời hai tên lưu manh này. tiếc tiếc rằng nàng đã là phế vật, bọn họ muốn để cây gian hô có thể thu nhỏ lại đang cũng cảnh bó tay. Đi tìm hành tư giải quyết ư. nếu san san có rất nhiều lý do để thoái thác, nhưng rồi nàng lại không nói lên lời. Có lẽ hết tối qua, hành tư thấy nàng ngủ không được nên mới đưa nàng tới phòng hắn, cũng chưa nói cho nàng ở lại bao lâu. Giờ nàng chủ động mở miệng thì không ổn, hơn nữa hành tư không quen chia sẻ dường với nàng. Thấy nàng đến chắc chắn sẽ hết đuổi nàng về, đến lúc đó nàng sẽ hết toàn tiện nhờ hắn giúp thu nhỏ cây san hô lại. Liễu san san nhìn cây san hô, trong lòng đấu tranh hồi lâu, rút cuồng cũ ôm chăn trở về phòng của hành tư. Vất vả chờ tới lúc lên đèn Nhưng mà hành tư không có đuổi nàng Liễu San San chưa từng nghĩ tới tình huống này Càng không biết phải mở miệng như thế nào Nghen tới mức Mặt mày đỏ bừng Làm cho hành tư nghĩ nàng bị nhốt ở trong hồ lô Mà để lại di chứng Muốn dẫn nàng đi tìm tắc thù Cuối cùng liễu San San Cũng hạ quyết tâm ở thì ở thôi Ở cùng phòng với hành tư Không còn gặp ác mộng nữa Nhưng nàng lại có lo lắng khác Mỗi đêm nếu san san đều khẩn trương mở ta mắt tới quá nửa đêm, khi không chống đỡ nữa mới đi ngủ cho nên mấy ngày mà sắc mặt đã đều tụy hai mắt thâm đen. Hôm sau khi ăn trưa xong, vô thân không có rời đi như mọi khi mà nghiêm túc nói với hành tư. Hành tư quân, tuy ngươi là lãnh đạo của ta, nhưng có việc ta cảm thấy vẫn nên nhắc nhở ngươi một chút. Hành tư thấy hắn khó có lúc nghiêm túc như thế thì ngạc nhiên nói. Ngươi nói đi San San mấy hôm trước Vừa được cứu trở về từ quỷ bôn quan Tuy chúng ta đều biết tâm ý của ngươi Đối với nàng Nhưng mỗi tối vẫn nên Cần để nàng hào hào nghỉ ngơi Đừng quá nóng vội Ngươi xem hai mắt của nàng y như gấu mèo rồi Từ sau ngày hôm đó truyền xích điện ngừng cung cấp lương Và các chế độ khác cho vô thân Thói quen quả thần thật đáng sợ Mấy ngày đầu Nếu San San còn thấy ngại ngùng Nhưng được vài bữa, nàng đã hát vừa nằm ở trên giường của hàng tư liền ngủ. Ngủ ngon nên khí sắc lầm tức khôi phục, hơn nữa càng ngày càng tốt. Vô thân cảm thấy là sao mình góp ý mới được như thế, nên hoàn toàn không để ý tới việc mình bị phạt cười nói. San San, khí sắc tốt hơn nhiều rồi, như phải cảm ơn ta đói nha. Nếu San San không thèm để ý tới hắn. Mấy ngày nay, chuyện sinh điện có chút, giống như khi nàng suýt bị quăng xuống này hà, có điều lần này mọi người đều là thật lòng tới thăm nàng, ngay cả tăng cách về lại mặn cúng theo phi dung tới đây chùa chat nói nếu san san mình cứng rắn tới con rắn cũng có thể bị nàng khắp chết, nếu san san tâm tình tốt không chấp nhất còn khét ngược lại nàng chỉ có một người tới làm khách lại khiến san san không vui. Hôm sau nàng trở về từ trường độc tư. Mạnh bà liền dẫn Mạnh Dung tới truyền sinh điền nói là muốn để Mạnh Dung giáp mặt bờ tội với liễu San San. Mạnh Dung xưa nay kiêu ngạo ngang ngược, nay vừa thấy liễu San San đã hát quỳ gối ở trước mặt nàng, khóc lóc nức nở, nên tùng cầu xin hoa thứ. Thấy nàng như vậy, Liếu San San chỉ có thể đỡ nàng đứng lên, nói rằng không có việc gì. Tuy nàng không có hào cảm với Mạnh Dung, nhưng chủ nhiêu ngộ phương đã bị ném xuống này hà, tốn không có chứng cứ Mạnh dung muốn hại nàng Vẫn phải cho mạnh bà thể diện Tha thứ hai công Cũng chỉ là một câu khách giáo thôi Vất vả lắm Chuyện sinh điện mới khôi phục Được an tính như trước Nếu san san trở thành đối tượng Được bảo hộ tuyệt đối Trước kia vốn ta ít việc Nay lại hoàn toàn được phì bò Nàng chỉ có ăn rồi ngủ Ngủ rồi lại ăn Vì thế mỗi ngày Nếu san san trừ xem danh sách đăng ký Thì tắm chuyện với vô thân vô câu Cũng kêu hành tư kể lại những chuyện kỳ lạ khi hắn theo thái thượng lão quân đi du ngoạn. Có thể nói, nàng hiện tại hoàn toàn là muốn sâu gạo chơi bời lêu lòng. Tuy trần phong ba lần này ở địa phủ đã hát đi qua, nhưng vẫn chưa hẳn là kết thúc. Sáng sớm hôm nay, hành tư gọi tất trì tới bàn ra công việc, tựa như muốn hắn lo liệu mọi thứ. Nếu gia san hiếu kỳ, chờ tất trì rời đi nên hỏi hành tư quân. Ngươi phải đi xa nhà hay sao?" Hành Tư Quân gật đầu, lần này hủy đi hồ lô bảo bối của sư phụ, phải nhanh chóng giải thích mà bồi tội với lão nhân gia. Sư phụ bình thường hay du ngoạn khắp nơi, lần này ta đi cũng không biết khi nào tìm được hắn, cho nên phải rời khỏi địa phủ một thời gian, vì thế sự vụ hàng ngày của trường sinh điển lại phải phiền tất vãn quang kháng đáng rời. Nếu san san gật đầu, vậy rời đi một thời gian là bao lâu? Hành tư nhìn về mặt không tha của nàng, tâm tị cực kỳ tốt, không chính xác, sư phụ thích ý lung tung, không dễ dàng tìm được, chắc cũng vậy. Mười ngày nửa tháng, thấy liễu san san mở to mắt nhìn, hắn lại bổ sung, ta sẽ cố gắng về sớm, người ngoan ngoắn chờ ta trở lại, không được xảy ra chuyện nhớ chưa. Nói xong kéo nàng lại, vô cùng thân thiết, hôn lên chán nàng. Liễu san san trong phút chốc đánh mất ngôn ngữ cùng năng lực hành động. Chưa bỏ buổi tối cũng nhau ngủ một giường, bình thường hành tư cũng không có hành động thân mật gì với nàng. Tuy liễu san san có chút tà tân, nhưng thấy hắn đi ngay rồi ngồi thẳng, không biểu lộ hay ám chỉ điều gì, nàng đương nhiên cũng không dám có hành động gì. Giờ hành tư đột nhiên cư sở như thế, nàng không bị thiêu cháy hoàn toàn, có thể khiêu chiến với thân thể kim cương bất tài của Phật tổ như lai. Cả buổi sáng, liếu san san đều vì sự đụng chạm đó mà mơ mơ hồ hồ, cho tới khi hành tư rời đi vẫn không khá hơn. Lại sợ vô thân và vô khâu nhìn ra măng núi sẽ hét chiêu trọng năng, nhìn ra về chấn định, bưng một đĩa hạt dưa to tới bên hành năng, vừa xem chuyện vừa cắn hạt dưa. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, nắng ấm xào giật, tỉnh thoảng còn có cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho người ta thích ý lại nghiện không được muốn ngủ. Nếu San San thành thơi đầm sách, vỏ hạt xưa đã chất thành một đống nhỏ bên cạnh. Đột nhiên vô thân không biết từ đâu xuất hiện trước mặt nàng, dài giọng nói. Nếu đại tiểu thư có cách muốn gặp người? Nếu San San gần đầu hỏi, sao lại có cách? Ai vậy? Người ở âm tàu địa phủ đến xem nàng đã thư dần, sao đột nhiên lại có cách tới tìm nàng? Vô thân bày ra thần sắc cao thâm, nói từng tiếng, nhàng tháp thần quân nếu sân San thường xuất, sau đó là cả kinh, suýt nữa là ngay luôn cả vỏ hạt dưa. Nhang Thác Thần Quân chính là cái tên ăn no rừng mỡ xuống trần gian, trải nghiệm cuộc sống. Lại vì hắn sửa mệnh số mà hại nàng phải tới Ân Tảo Địa Phủ, không phải hắn đã quay về thiên giới rồi sao? Sao lại được thiên tới đây tìm nàng? Nếu sân San vừa nghi hoặc vừa theo vô thân tới phòng khách, vô thân còn phải quay về trong cửa nên chỉ đi cùng nàng tới trước cửa phòng khách nói, nhang thác thần quân nói là tới xin lỗi ngươi, ha ha, hay là chúng ta mở buổi tiếng trà, tâm sự về đoạn nghiệt duyên của ngươi và nhà thác thần quân ở phàm trần. Nếu ra xa, xa, liếc mắt xem tường, sau đó đi vào phòng khách. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, nàng đưa mắt nhìn về phía bàn trà, lại không thấy ai, liền chậm bước đi vào, đưa ánh mắt đánh giá chung quanh, đến chính rằng mới thấy một năm tuổi Tâm từ trẻ tuổi đưa lưng về phía nàng, quanh tay đứng trước cửa sổ. Nếu sân San chỉ ngập nhạc thác một lần vào hai tháng trước, vì vậy không quen thuộc lắm, liền im lặng không lên tiếng. Nhạc thác lại như biết nàng đã đi vào, xoay người nhìn lại. Qua mặt tuấn tú quán dưới ánh sáng, như tả hào quang, mà lúc này chợt như có cơn gió thổi qua, phất động cây liễu thụ ngoài cửa sổ, cảnh lá đông đưa. Liễu San San bị cảnh tượng như vậy làm sững sờ. Người kia thật biết chọn chỗ mà đứng à? Nhạc Thác đi tới, đứng trước mặt Liễu San San đang ngẩn người, mỉm cười nói: San San. Liễu San San lấy lại tinh thần có chút hoàng hốt. Nhạc Thác thần quân, sao ngày lại tới tìm ta? Ta tới thăm người. Hả? Nhạc Thác nhìn Liễu San San, bộ dáng mở mịt, tươi cười mang theo xin lỗi. Nếu khi ta đầu thai ở thế gian Không sửa mệnh số thì đâu tới nỗi Nên lụy tới ngươi bị bắt lầm tới địa phủ Đã sớm muốn nói xin lỗi cô nương Nhưng sau đó khi trở về Bị bế Môn tư quá đáng Giờ mới có thể xuống đây tìm ngươi Mong ngươi thông cảm Nhạc thác ngữ khí thành cần Dù liếu san san muốn trách mắng hắn Cũng không nỡ Đành xu tay cười nói Nhạc thác thần quân nói gì vậy là tầm thư không cẩn thận bắt làm người sao có thể trách ngài chứ? Tầm thư ơ, tầm thư tạm thời mượn ngươi làm lá chắn như vậy thông cảm nha. Nhạc Thác cười nói, không cần gọi ta là thần quân, nghe xa lạ lắm, gọi ta là nhạc Thác được rồi. Bốn ta với ngươi rất xa lạ, nếu San San rất ý thức đường thân phận mình, vì thế mới không ngốc cho rằng nhạc Thác bảo nàng gọi tên hắn thì nặng thường sự có thể trong buồn oán thầm ngoài mặt vẫn tươi cười nói vậy nhạc thác thành quân ngồi xuống trước đi đừng đứng nhiều bòi chân a ta đồi tránh trà nóng cho ngày nhạc thác nghe nàng vẫn gọi hắn là nhạc thác quân trong lòng lo na nao nhưng cũng không so đo ngồi xuống bên bàn vậy làm phiền nhạc thác thấy độ ôn hòa có lễ tươi cười ngái nhặn thật nhìn không giống là người hồi nháo rằng bậy ăn chơi chắc thắng mà tầm thư từng nói Có điều, chuyện hắn sửa đổi mệnh số là sự thật. Không biết nên hắn rốt cuộc làm người như thế nào. Vì vậy, Nếu San San nói chuyện với hắn, vô cùng khách khí lại cẩn thận. Nhạc thác vẫn ôn hòa hỏi Nếu San San ở địa phù thế nào. Ngữ khí nhã nhằn, không tự ca tự đại, cũng không mất lễ tiết. Nói chuyện với người như vậy thật thoải mái, nên dần dần Nếu San San cũng không còn câu nghệ nữa. Thậm chí đã không so đo, việc hắn là đầu sò hại nàng, tới âm tào địa phù. Nhàng thác quân, vì sao ngươi lại muốn sửa độ mệnh số hốc của mình? Vì tư mệnh tinh quân, viết mệnh số hốc của ta rất nhầm chắn, không gấp gì cuộc sống của ta ở trên thiên giới. Nếu là vậy, thì ta cần gì phải hạ phàm thể nghiệm. Tỳ ra, viết mệnh số hốc của con người là tư mệnh tinh quân. Ta xem nhiều mệnh số như vậy, đều không thấy lặp lại. Hắn thật là có tài viết sách nha. Tư mệnh tinh quân quản lý số mệnh ở thế gian, hiện không cần tự mình viết, có người mệnh số bình thường, đều do thủ hạ của hắn viết, nhưng cũng có người phải đích thân hắn ra tay. Đúng rồi, ta nghe nói, thần tiên chuyển thế hạ phàm đều phải uống canh mệnh bà để quên chuyện mình từng là thần tiên, chỉ quay về tiên giới mới nhớ được, vậy khi ở thế gian thể nghiệm còn ý nghĩa gì nữa chứ? Cho nên ta không uống. Hả? Đừng kêu lớn tiếng như vậy Thật ra vì nghe nói canh mạnh bà có uống Nên ta không muốn uống Khi đầu thai ta đã lén đổ đi Người khác không biết ngươi phải giúp ta giữ hết bí mật Nếu không có lẽ ta sẽ lại bị phạt cấm túc thêm 2 tháng nữa Có điều không uống canh mạnh bà Mà đầu thai cũng rất tiếc Vẫn luôn biết mình là thần tiên Nhưng khi làm phàm nhân Lại không thể dùng pháp lực Gặp chuyện đành bất lực tòng tâm hoàn toàn khác với lúc làm thần tiên, cần kỳ phiền não. Điểm tốt nhất là khi làm thần tiên là dành dỗi có thể hệ phàm thể nghiệm, thể nghiệm xong lại quay về làm thần tiên. Và nhân chúng ta không có lại phúc khí này, chết thì phải vào luân hồi, có không biết kiếp sau đầu thay thành người là chó hay là mèo gì nó. Hán Huyên nửa ngày hai người dừng lại uống trà cho nhuận hầu. Nếu son son lại thay đổi lá trà đột nhiên nghe nhạc thác nói, san san, ta thích nhìn ngươi có bộ dáng tối y hơn. Hả? nếu san san ngạc nhiên ngẩng đầu, nhạc thác có chút mất tự nhiên Lấp đầu nói, thần xin lỗi, ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy ngươi bây giờ trang dung có chút hoa lệ. nếu san san mới nhớ ra, nhạc thác đã gặp nàng khi còn sống, hơn nữa hắn còn tự mình tới cửa cầu hơn nếu ngày đó hắn đưa nàng ra khỏi kiểu hoa cùng bài hít đường, thì giờ hắn đã là phu quân của nàng. Không khí đột nhiên có chút số hổ. Ha ha, không có cách nào, tới đây này thì không thể rửa sạch lớp trang điểm ở trên mặt, ta cũng rất buồn rầu. Ta biết, Lại trầm mặc, liễu san san dối rắm một lát, cô lấy dũng khí hỏi vấn đề đã tồn tại ở trong lòng từ lâu, nhang thất quân khi đó. Vì sao ngươi lại cầu hôn ta? Nguyên nhân là vì Không chỉ hôn sự diễn ra Quá bất ngờ, quá nhanh Còn vì nếu san san Luôn canh cánh ở trong lòng câu Thích nữ nhi hồng mà ngươi ủ được Đây là lý do chó vá gì nữ Nhàng thác lạc lặng nhìn nặng một lát Cười nói Bởi vì ngươi rất đẹp Hắn cười, hắn cười tươi Trong suốt thản nhiên Còn mang theo chút giả hoạt Nếu san san á cầu Không biết là khen nhạc thác biểu đạt thẳng thắn hay kinh tưởng hắn là dùng chiêu quá cũ đây Thời gian thấm thấp đã qua 10 ngày Từ lần đầu tiên tới thăm liếu gia san, san, sau sự kiện hồ lô, nhạc thác Đồng tình nàng vô tội bị liên lụy nên thường xuyên tới thăm nàng Mỗi lần còn mang theo vài thứ hoặc là đăng dường tiên quả có lợi cho thân thể Hoặc là một vài đồ chơi thú vị Quen thân hơn, Nếu san san cũng sẽ đáp ứng tình cầu của nhà thác, cùng hắn đi dạo chung quanh, vừa đi vừa tám chuyện. Hôm nay mới vừa tiến bước nhà thác, nếu san san đi vào đại môn truyền sinh điện, thì thấy vô thân vô câu, âm dương quấy khí nhìn nàng, nói, Hành tư mới vừa đi, ngươi đã có hoa đào tới vừa, lại là đóa hoa đào cực phẩm đó chứ, ta thấy ngươi cách vườn, hồng hoạnh trèo tường không còn ta đáng thương cho tấm lòng của hành tư quân. Nếu san san tập mãi thành quen, nhấp mắt xem tường không thèm để ý tới. Lần đầu tiên nhạc thác tới, hắn vừa đi vô tân vô câu đã lần tức mò tiền trà tám chuyện, vì nàng vô tình cự tuyệt liền kinh cánh ở trong lòng, cho nên lần lạo nhạc thác tới cũng chăm trọng nàng vài câu. Mới đầu nàng còn có tâm tình cãi nhau với bọn họ, sau dần lời để ý tới hơn. Có điều lần này. Nếu san san không có lầm tức rời đi. Hành tư quân đi cũng đã nửa tháng rồi. Tỷ ra ngươi còn nhớ a? Ta còn tưởng ngươi đã sớm quên. Còn có người này a. Nếu nàng thực sự là hồng hạnh xuất tường thì tốt rồi. Như vậy sẽ không cần mỗi ngày bấm đốt ngón tay tính toán trong lòng tràn đầy tưởng niệm. Sau khi hành tư rời đi vẫn chưa từng gửi tin về. Nếu san san đương nhiên không lo lắng hắn gặp bất chắc ở trên đường. Mà hành tư nói hắn phải tìm Thái Thượng Lão Quân, e là ít nhất phải 10 ngày nở tháng cũng không thể gửi tin về. Nhưng tục ngữ có câu, tương tư nếu có thể khống chế được, sao gọi là tương tư? May mà, đã gần tới cuối tháng, Liễu san san Dương Phong nhận việc giúp Tất Trì san sẻ một phần công việc cũng thuận tiện, làm mình phân tâm hơn. Giới trưa Liễu san san và Tất Trì còn đang ngồi phân loại một đống sách đăng ký. Một hồi tất trí ra ngoài đồi trà Trong lòng chỉ còn lại một mình nếu san san Nàng buông sách ở trong tay ngáp một cái Đang vươn vai tư rắn Cho thấy ngoài cửa có một người đi vào Bộ dáng vô cùng quen thuộc Như là thường xuyên lèn vào truyền sinh điện Nhưng nhìn kỹ lại Thấy người nọ không hề quen mặt một chút nào Nếu san san đánh giá người kia Thì người nọ cũng nhìn thấy nàng Bốn mắt nhìn nhau Người nọ nhanh chóng đi vào Né đầu Người từ đâu tới đây? Là một năm từ trẻ tuổi, hứa ký không tốt một chút nào, nếu san san nhìn hắn sừng sốt. thật nhìn không giống lớn hơn hành tinh là bao nhiêu, dung mạo xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp như hoa để hình dung hắn cũng không quá đáng. Thân hình hắn cao gầy anh Tuấn, không có nửa điểm nữ khí, tiếc là thần sắc ở trên mặt mỹ nam tử yêu nghiệt này lại không làm cho người vui vẻ một chút nào. Truyền sinh điện khi nào lại có nữ nhân? Bàn quân hỏi ngươi, ngay người như vậy làm gì? Nếu san san bị bộ dáng của nam tử kia làm cho hồ đồ, đột nhiên xong tới còn tức giận như vậy, là có ai trêu chọc hắn hay sao? Na tạm thời làm tập dịch ở truyền sinh điện, không biết vị công tử này sinh hô thế nào, tới đây có việc gì sao? Tập dịch, nam tử kia cau mày, đánh giá nàng vài lần, có chút không tin. Liêu san san cũng đánh giá đối phương, càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu, ánh mắt hắn nhìn hàng như đang đánh giá phạm nhân, giống như đang ở truyền sinh viện làm tập dịch là truyền kinh dị khó tin lắm vậy. Ngay lúc nàng đang muốn lý luận với nam tử này thì tất trí mang theo bình trà trở về. San san, ngươi muốn uống từ trà ta mới pha không? A, hợp nghiêm quân. Lát sau hợp nghiêm, bộ giáo đại gia ngồi ở chỗ liễu san san vừa ngồi. Chờ nghe tất trì giải thích rõ ràng, lai lịch quần hằng, còn có hóc vô thân vô câu và tầm thư nghe tin mà chạy tới. Nếu gia san, san đứng ở bên cạnh tất trì, vẫn không thể tin được ngân tử trẻ tuổi đẹp tới mức yêu nghiệt trước mắt, lại chính là luân chuyển vương hợp nghiêm. Người bị nữ nhân đã không biết bao nhiêu lần nên vừa nhìn thấy nữ nhân liền tức giận mà vô thân vô câu đã nhát tới nặng vô số lần. Bọn họ còn làm mối cho hắn suốt mấy trăm năm qua mà chưa thành. Hợp nghiêm gõ gõ ngón tay ở trên bàn, nhìn Liễu Giang san vẻ mặt không vui. Âm tà địa phủ nhiều điện cát như vậy, tại sao mạnh bà lại muốn nhét nàng tới chỗ ta? Kết bầu như thế, Liễu Giang san sao có thể phục được? Hơn nữa, nàng ở truyền sinh điện rất tốt, không muốn bị hợp nghiêm tống tới nơi khác. Lầu bầu nói, nếu ở âm tà địa phủ có nhiều điển cắt như vậy, sao ta lại không thể tới nơi này? Hợp nghiêm không muốn tranh luận với nàng mất hứng vô bà nói, bởi vì bản quân không thích nữ nhân. Nếu sang sát phiếu mời, vậy liên quan gì tới ta, ta cũng không phải là nữ nhân đã từng chêu trọng ngươi, không cần nói chuyện không có đạo lý như vậy được không? Hợp nghiêm không thể tin trừng mắt nhìn lâu, sau đó quay đầu hỏi tất trì, nàng ngay từ đầu đã vô tháp vô thiên như vậy hay là lâu ngày bị cắt ngươi dậy hư? Khi dễ tạ, tốt tính có phải hay không? Bồ rắn này nói là dễ tính sao? Nếu san san không cho là đúng, khinh thường nhức hợp nghiêm một cái. Tất trì ho một tiếng, rú rú tịnh tay áo nhìn trời. Hiển nhiên là không tính trả lời. Vô thân liền xảy vây. Hợp nghiêm quân, người không phải là đang ở, không phải là đang nghỉ ngơi hay sao? Sao đột nhiên lại trở lại? Hợp nghiêm lời biến dựa vào thành ghế đáp. Tàng vương cho ta trở về, nên ta về. Tàng vương cho hắn trở về. Ý là, mấy người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là vô thân lên tiếng. Cho người quay về làm gì? Hợp nghiêm những mịn nhìn hắn. Ta trở về thì sao? Đã thế, thì cứ như thế thôi. Ta mới đi có ba tháng. Các ngươi đã không tới mức đối với ta như vậy chứ? Không phải ý này. Ý ta là, vậy hành tư quân thì sao? Nếu hợp nghiêm quay về nhậm chức thì phải có ăn bài khác cho hành tư quân, nhưng bên trên lại không hề có thông báo xuống, cũng không có người tới báo bàn ra công việc thế nào. Hợp nghiêm đã đột nhiên xuất hiện thế này là sao? Lúc này hợp nghiêm mới giật mình, lấy trong tay áo ra hai cuốn văn thư. Tàng Vương nói, thời gian này đều do tất trì quản sự vụ ở trong chuyển sinh điện, để lâu cũng không hay nên bảo ta mang theo thông báo và văn thư về trước về phần hành tư thế nào thì ta không biết các người không nhận được thông báo sao mọi người mờ mịt nhìn theo sao lại thế này rốt cuồng tới trưa thì nghi vấn của bọn họ cũng đừng giải đáp công vụ ở trường sinh điện không thể trì hoãn cho nên mọi người đều quay về với vị trí của mình chỉ có một mình liếu san san nhà dối ngồi ở trong một gấp suy nghĩ miên man Đã nửa tháng nay không có tin tức của hành tư, hợp nghiêm lại đột nhiên quay về phục chức. Vậy hành tư đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Sao truyền sinh điện lại không nhận được tin tức gì? Hành tư rời đi cũng không cho biết cách liên lạc với hắn. Hiện tại có chút quan hệ duy nhất với hắn chính là ngọng châu xuyến ở trên tay nàng. Nhưng cái này chỉ ở trong lúc nàng gặp nguy mới có thể cảm ứng với hành tư, không thể làm phương tiện liên lạc được. Nếu san san cả đầu loạn thất bát đau nghĩ xem mình nên thử đụng đầu vào tường hay không đột nhiên phía sau vang lên thanh âm san san cô nương Nếu san san quay đầu thấy tiểu tin ngay Ý Châu đã lâu không gặp vội đi qua hỏi Ý Châu người có biết không đợi nàng nói xong Ý Châu đã đáp nên muốn hỏi chuyện của hành tư quân ư Nếu san san đưa tùng gật đầu Ý Châu nhìn làng thần sắc lo lắng bóng dưng thở dày Xem ra là thật Là sao Hành tư quân bị triệu hồi ở thiên cung Trả lại trước vị lân chuyển vương cho hợp nghiêm quân Mệnh lệnh vội vàng Nên để hợp nghiêm quân trực tiếp Mang theo văn tư trở về Vì thế trước đó không có thông báo cho địa phủ Nếu sân sàng sửng sốt Có chút khó hiểu Hành tư nói đi tìm thấy thượng lão quân mà Sắp đột nhiên lại bị triệu hồi về thiên cung Ý châu vội vàng bổ sung Hành tư quân hiện bị cấm túc, không thể ra ngoài, cũng không thể liên hệ với bên ngoài. À, nói tới bên ngoài là vì hành tư quân lúc trước hủy đi từ kim hồng hổ lô của Thái Thượng Lão quân nên bị trách phạt. Thực ra mọi người đều biết là vì hành tư quân ở địa phủ có tư tình với một phạm nhân, vì người ta mét với Ngọc Đế Thiên Quân. Chuyện này không hợp với thân phận quy củ nên dù chưa chắc chắn. Nhưng vì lời đồn đã lan truyền rộng rãi, Thiên Quân bị áp lực liền trước tiên giam hành Tư Quân Đợi để thẩm tra. Nếu san san nghe mà đầu óc trống rỗng, Ý Châu nhìn bộ dáng mơ hồ của nàng thở dài nãy, việc này còn chưa có chứng cứ xác thực, cũng chưa hỏi qua hành Tư Quân vốn không có gì nghiêm trọng, nhưng lại có tiên Tỳ báo cáo việc của Ngọc Châu bị Như có tiên tỳ báo cáo Việc Ngọc Châu Xuyến bị mất nay đều đồn rằng hành tư quân đưa Ngọc Châu Xuyến kia cho phạm nhân làm tín vật đính ước, cả thiên cung đều bàn tán tôn sao. người có biết lai lịch của Ngọc Châu Xuyến kia không? Nếu gian san mở mịt lắc đầu, ý châu nhíu mày, Ngọc Châu Xuyến này là năm đó vương mẫu nương nương tự mình ban cho hành tư quân ở trong lễ trưởng thành của hắn, đương nhiên không thể tùy tiền tặng cho người. Vừa rồi thiên quân có tìm hành tư quân hỏi việc hắn có tư tình, có tần hay không. Cũng muốn hắn đưa Ngọc Châu Xuyến ra để bình ổn lời đồn. Nhưng hành tư quân lại không hề nói tiếng nào. Ở trước mắt nhiều người tiên ra ở trong lăng tiêu điện. Thiên quân chỉ có thể nói nếu hành tư quân không giao ra Ngọc Châu Xuyến thì sẽ hét phái người xuống dưới để điều tra. Nếu gian gian vẫn im lặng tin tức bất thường lên như sét đánh ngang trời khiến cho nàng không có chút ngờ vực. Tuy rằng nàng chưa từng tới thiên cung nhưng cũng biết thần tiên có quan hệ với phàm nhân đều không có kết cục tốt. Có điều ở truyền sinh điện cả đám người sấn sớm, sớm chiều chờ làm bạn nàng đã thường xuyên quên bọn họ là nhân thần quỷ khác nhau. Càng không nghĩ tới lời đồn mà nàng vốn không để ý lại truyền tới thiên cung gây ra phiền toái lớn như vậy cho hành tư. Nếu san san im lặng một lát, tháo ngọc châu xuyến ở trên tay ra. Ý châu, người mau cầm lại ngọc châu xuyến đi, là ta không có bản lĩnh quấn lấy hành tư quân xin bùa hộ mạng. Hắn mới tạm thời cho ta mượn cái này, ta không biết nó quý trọng như vậy, vốn tính khi chuyển thế đầu thai sẽ trả về, vận với chủ, ta và hành tư quân, quả thần không có gì. Ý châu nhận thấy ngọc xuyến, nhìn nàng thở dài. Dù ngươi và hành tư quân thế nào, nếu bên trên thực sự phái người xuống thì đối với ngươi không có lợi. Ngươi cũng biết thiên quy sẽ rộng lượng với hành tư quân, nhưng chưa chắc sẽ lưu tình đối với ngươi. Nếu san san cúi đầu, thần sắc nói, ta biết, lần này ta lấy cớ là giúp hành tư quân thu thần tư trang nên mới có thể xuống đây, không thể ở lâu cũng phải nhanh chóng mang ngọc cho dính trở về. Lần này ta tới lấy cớ giúp hành tư quân thu thập những thứ kia mới có thể xuống dưới Còn muốn chạy nhanh đem ngầm cho xuyến đưa về nữa Vậy ngươi mau đi, đừng để chậm chẽ Ý châu vội vàng thu thập phật dụng của hành tư Nếu san san tiến nàng xa tận đại môn truyền sinh điện San san cô nương, người thật sự rất tốt Chỉ tiếc hắn là tiên, ngươi là người Nếu hành tư quân là một tiểu tiên nhàn tàn Ngươi lại ở trong địa phủ không đầu thai Nói ít không chừng Thiên quân sẽ nhắm một mắt Mở một mắt mà thành toàn cho ngươi Một giây thoại Tiếc rằng hành tư quân không phải Ý châu nhìn liếu san san Có chút không đành lòng Khuyên hành tư quân vẫn cảm thấy Hắn có thể quay trở lại địa phủ Nhưng hắn từ nhỏ đã rời khỏi thiên cung Vẫn chưa hiểu rõ Quy củ ở thiên cung hà khắc như thế nào Không chấp nhận nửa điểm hoài lệ Hay là ngươi chuyển thế làm người đi Hoàn toàn chận đứt tưởng niệm này Đừng chậm chẽ chính mình Nhân quỷ thù đồ Tiên phàm dị lộ Các ngươi là tuyệt đối không có khả năng Xoan ảnh ý châu càng lúc càng xa thiếu San San rất buồn không nhịn được Mà rơi nước mắt Nàng biết, nàng vẫn luôn biết Cho nên mới không dám hy vọng xa rời Không dám nói ra Để đến khi chấm dứt Sẽ không quá khổ sờ Nhưng vì sao nước mắt vẫn không ngừng rơi? Sáng sớm hôm sau, người của chuyển sinh điện đều mai phục cách phòng liễu san san, mồm quảng không ra. Vì lần đầu gặp mặt không vui, nét ấn tượng của hợp nghiêm đối với liễu san san không tốt, không phải là hành tư hồi thiên cung, ta trở về phục chức thôi sao, các ngươi cần gì khẩn trương như nàng sẽ tìm chết vậy. Vô tân nhìn cửa phòng liễu san san, đóng chặt lo lắng nói, Bình thường San San dậy rất sớm, nếu nặng thực sự tìm tới cái chết thì phải làm sao, có nên phá cửa vào xem không? tất chế lắp đầu, San San không có yếu đuối như vậy đâu. Vô San từ chối cho ý kiến, bắn oán khí lên thiên cung cách xa vạn dặm. Chẳng phải mấy lão thần cô ở trên thiên đình kia sẽ hết quản chuyện địa phủ của chúng ta sao? Sao lúc này lại lỗ tai tính như thế? Ngay cả mấy lời đồn nhàm cũng nghe tỏ tường, hơn nữa cũng phải chuyện gì to tát đâu chẳng lẽ bọn họ cũng cấm cả hòa thượng như cô trên thế gian nói chuyện nam nữ phong ư? tiên cung có nhiều quy củ lại chú ý môn đăng hộ đối nếu không sao lại có nhiều chuyện phiền lòng như vậy chứ tất chỉ đang nói giữa chừng đột nhiên bị hợp như quân cắt ngang nam nữ phong Nguyệt ai với ai bầu khu khí lo lắng khẩn trương bị vẻ mặt bi quái của hợp như quân phá vỡ hoàn toàn Vô thân hàm hộ cho qua, một lát cũng không rõ ràng, dù sao hợp nghiêm quân cũng đừng khó chịu với san san là được, gần đây đang gặp đủ khổ rồi. Vô câu và tất trì cùng gật đầu phụ họa. Hợp nghiêm nghe mà hẩn người, vô thân vô câu cùng tất trì, xưa nay với hắn là một phe, vô liêm gì như nhau, nay đột nhiên bày ra dáng về thiện lương, biết đau lòng người, làm cho hợp nghiêm có cảm giác không phải chỉ rời đi ba tháng. Mà là 300 năm Liền tìm một cách hỏi cho gió chuyện Tất chỉ trầm ngâm nhìn hắn Một hồi lâu lắc đầu nói Người sẽ không biết Vô thân âm thầm nhìn hắn Rồi lại lắc đầu Người sẽ không biết Vô khâu trầm ngâm nhìn hắn Rồi lại lắc đầu Người cũng sẽ không biết Học nghiên tức giận muốn Lật nhà Vô nghĩa Các người không nói Ta đương nhiên không biết rồi Lúc này cửa phòng mở ra Mấy kẻ kia lầm tức ra hiệu không lên tiếng. Nếu san san ăn mặc trình tề, miệng ngâm khe hát hồn khúc đi về phía phòng, bếp, tất trì nghi hoặc hỏi, ta có nhìn lầm không? Thần khanh khí giảng như vậy sao? Vô khâu cũng vô cùng khó hiểu, không phải bị kích thích quá mạnh, thành ra vật cực tất phản chứ. Vô thân lại không có bình tĩnh như vậy, thay vì ở đây đón mò, chỉ bằng giáp bắt hỏi cho rõ. Vì thế thừa lúc liễu san san không chú ý Đi đến gần nàng Làm bộ hỏi San san hôm nay ngươi dậy hơi trễ nha Vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá nàng nếu san san nhìn thấy hắn Kinh hỷ nói Vô thân thật trùng hợp Ta còn sợ không tìm được các ngươi a Ta chuẩn bị đi làm bữa sáng Hợp như quân thích ăn gì Ta không dám hỏi hắn Hắn vừa nhìn thấy nữ nhân Đã tức giận Mà ta thì còn phải ở đây thêm mấy tháng nếu lỡ ta làm đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn, bị ép hắn buộc thì thê thảm lắm nha. Vô thân sườn xuất ý độ nhìn thấy vẻ bi thương ở trên mặt nàng, nhưng lại không thấy gì nghi hoặc hỏi. San San người bây giờ còn có tâm tình nấu cơm sao? Liễu San San nháy mắt. Sao không có? Hợp nghiêm quân nói sau này ta không cần tới tiền thiện hỗ trợ. Hẳn là nhìn ta không vừa mắt. Nếu ta còn không làm việc. Chỉ sợ hợp nghiêm quân, nghĩ ta ngồi không ăn cơm trắng mà đuổi ta đi hay thì sao? Vô Tân càng nghe càng nghi hoặc, càng cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng. Nếu san san nhìn về mặt nghiêm túc của hắn, đột nhiên cảm thấy phiền áo. Chẳng lẽ sắc mặt của người thế này là nói, dù ta làm đồ ăn hợp khẩu vị với hợp nghiêm quân hay không, cũng đều bị đuổi đi ư. Không cần a làm sao bây giờ? vô thân á khẩu hội lâu mới quay vòng vòng quanh nếu san san hỏi Nếu san san người xác định không có chuyện có đôi khi nhìn như bình thường lại thực ra là có chuyện nếu san san bình tĩnh nhìn hắn cười sộ lên người lo lắng sau khi hành tư quân rời khỏi thì ta sẽ có chuyện ư yên tâm sao có chuyện gì được chứ ta và hành tư quân vốn không có gì cả đều cho các ngươi nhiều chuyện giờ lại buồn lo vô cớ Cũng đều là cảm ơn các ngươi đã quan tâm, thực sự là ngàn năm khó gặp. Vô thân sợ kích thích nếu san san nên mới cố ý công nhắc tới tên hành tư, nèo ngờ nàng lại tự mình nói ra. Hắn nhất thời không biết nên nói gì, ai rảnh mà quan tâm ngươi. Thầm Nhung Quân không có yêu thích gì đặc biệt với đồ ăn, món nào ngon hắn đều thích. Dù hắn nói chuyện khó nghe nhưng cũng không phải là người khó ở chung, ngươi cứ như trước là được. Ta đã biết, nếu san san gật đầu, đi về phía phòng bếp. Vô thân nhìn theo bóng dáng nàng lắc đầu thở dài. Nàng không biết biểu hiện vừa rồi của nàng chính là không đánh đá khai. Nếu san san vào phòng bếp, vừa đóng cửa lại, nước mắt đã rơi như mưa. Đoàn đối thoại vừa rồi là hôm qua nàng đã luyện mấy trăm lần mới có thể nói xương xẻ như thế. Vốn nghĩ không thể chê được, nào ngờ chỉ kiên trì được có một lát con mẹ nó, đúng là không có tiền đồ. Nếu San San cầm đau, lau gột nước mắt, quyết định là một người kiên cường. Lúc ăn điểm tâm, Hợp Nghiêm trợn mắt há mồm, nhìn một bàn hơn chục món ăn phong phú, nơi tâm rối rắm. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà các ngươi không muốn ta có xử nàng? Vô Thân cũng trợn mắt há mồm, bất đắc dĩ nói, đây xem như là nhân họa mà được phúc, là thu hoạch ngoài ý muốn a.